chương một đại giới chương 115, đại giới u thiếu niên thật là khéo a một cái hói đầu đại phu xài bước đi tiến đến trần hành bay đầu đi nhìn phát hiện là người quen cũ hay là vị kia trần đoán chính xác chính mình ung thư đại phu lần trước trần hành té xịu cũng là đưa đến hắn cái này xem bệnh sử đại phu ngươi tốt trần hành nhẹ nhàng gật gật đầu xem như chào hỏi ta phát hiện tiểu tử ngươi là có chút thâm tàng bất lộ sử đại phu tiếp nhận trần hành trong tay ct tấm tác lấy làm kỳ lạ ta sử chân chủ tại giới thứ nhất học cũng coi là tung hoành nhiều năm nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thậm chí chưa nghe nói qua người giống như ngươi, có thể chậm chạp tự lành ung thư nào năm kỳ, đồng thời tế bào ung thư một mực không có quyết tán, còn hoàn có cha không ra bất kỳ lý do hôn mê triệu chứng, còn có hiện tại, chật chật trưởng lồng ngực không có vết thương, nhưng phổi tổ chức không hiểu thấu ném đi một hối. Sử đại phu lay lấy ngón tay, đếm lấy chân hành trên thân phát sinh đủ loại y học kỳ tích, ánh mắt tựa như là đang nhìn thần tiên một dạng. Tay hắn lay một chút chính mình phiêu giật địa trung hải tiểu tóc, thấp giọng nói ra mặc dù ta biết nói lời này rất thất đức, nhưng ta vẫn là nhịn không được. Cái gì? Lục Viễn gặp Sử Đại Phu vẻ mặt thành thật, lòng hiếu kỳ của hắn cũng bị cong lên. Muốn hay không suy tính một chút gì thể hiện cho. Ta có dự cảm, thân thể của ngươi nhất định có thể trợ giúp giới thứ nhất học tiến vào đỉnh phong mới. Sử Đại Phu ho khan một tiếng, nói ra: ngươi nói gì thế? Dùa ta Trần Ca đâu? Lục Viễn banh không nổi hắn vươn tay liền muốn đi túm Sử Đại Phu cổ áo. Tiểu Viễn, Trần Hành thanh em hơi nặng một chút, nhưng lập tức hắn liền ho kịch liệt tấu Lục Viễn bội vàng bung ra Sử Đại Phu, đưa cho Trần Hành một chén nước. Ta sẽ cân nhắc. Trần Hành nhìn xem Sử Đại Phu nhẹ gật đầu. Sử đại phu sờ lên bóng lưỡng đỉnh đầu, có chút ngượng ngùng cười ngươi giác ngộ này quá cao, ra đời trước biểu giới thứ nhất học cảm tạ khẳng khái của ngươi. Ngươi cái bệnh này không có cách nào trị, bất quá bây giờ nhìn cũng không có gì đáng ngại, trước tiên ở bệnh viện ở hai ngày, để xem xem xét làm chủ đi. Sử đại phu dặn dò hai câu sau, hắn nghe phía bên ngoài có người đang gọi hắn, hắn hướng về phía Trần Hành nói ra vậy ta liền đi trước. Ân, đi thông thả. Trần Hành nói ra, Sử đại phu vẫy lên áo cát trắng, đội vàng rời đi. Sử đại phu sau khi rời đi, lục biên mới ngồi trở về, hắn gặp bốn bề vắng lặng, mới thấp giọng nói ra Trần Ca. đây có phải hay không là ngươi sử dụng thần quyến di chứng a trần hành cũng không thể xác định cái này đến cùng là không nghĩ di chứng hay là chiếc nhẫn mang tới di chứng hắn giơ tay lên sắp rời đi trò chơi sau cũng không có biến mất chiếc nhẫn biểu hiện ra cho lục viễn nhìn ân trần ca ngươi đưa tay làm gì lục viễn trần chờ một chút dối ra tay của mình cùng trần hành nắm chặt lại trần hành bỗng nhiên có một loại mình tại cùng một cái không tim không phổi sùng vật cầu nắm tay hào giác ta không phải muốn theo ngươi nắm tay ta là muốn cho ngươi nhìn trần hành vừa định giải thích nhưng hắn lập tức ý thức được một sự kiện cho dù lục viễn ngày thường lại thế nào sức chỉ cũng không có khả năng làm ra loại biểu hiện này trần hành khen như mày hắn coi lại chính mình đeo chiếc nhận ngón giữa tại lục viễn trước mặt lung lay có ý tứ gì lục viễn bị khiến cho có chút không hiểu đấu hắn cũng cấp tốc lấy ngón giữa đáp lại hắn quả nhiên nhìn không thấy a nếu lục viễn không nhìn thấy trần hành cũng liền không có ý định giải thích hắn thu tay về nói ra hẳn là sử dụng thần quyến sau này di chứng a a a lục viễn có chút nhìn không hiểu trần hành kỳ quái cử động hắn gãi đầu một cái nhỏ giọng nói ra trần ca ngươi cái này thần quyến năng lực có chút hộ a sử dụng hết về sau ở trong game cơ bản đã mất đi năng lực hành động trong cuộc sống hiện thực thân thể cũng xuất hiện rất nghiêm trọng tình huống trần hành nhìn một chút lục viễn trên mặt tính dâm trầm mặc một chút không nói gì lục viễn tựa hồ cũng ý thức được trần hành nhìn thoáng qua chính mình tính dâm hắn vô ý thức sờ soạn một chút chính mình tính dâm cười ha hả nói ra bệnh khô mắt trần ca ta bệnh khô mắt tái phát cho nên muốn đeo kính dâm phòng hộ một chút lục viễn liên tục không ngừng đứng người lên hắn nói ra trần ca ta đi trước ta còn muốn đi mộ mộ bên kia nhìn nàng một cái tình huống một hồi sở tụ nàng liền đến giút ngươi. ngươi lời đầu tiên mình đợi một hồi nghe được trần hành sau khi trả lời lục viễn hướng phía bên ngoài đi đến hắn không có hướng thẳng đến bộ mộ cái kia lâu đi đến mà là hoảng hốt chạy vừa một đầu ba vào không có một hai trong toilet hắn trở tay đem khóa cửa lảo đảo đi vào buồn rửa tay bên cạnh Ta đây là thế nào lục viễn nhìn qua chính mình trong kính kinh ngạc nhìn nói một mình hắn không biết mình thế nào trần hành vì cứu tất cả mọi người bại lộ chính mình có được thần quyến năng lực bí mật chính mình muốn hẳn nên cũng cùng trần hành thẳng thắn chính mình có được mộng hành giả nhưng không biết vì cái gì mình tại một khắc này lại có thể hổ thẹn rút lui hắn không biết mình tại sao muốn giấu giếm Lục Viễn chậm rãi tháo xuống chính mình tính dâm, lộ ra ánh mắt của mình. hắn trên hai con mắt mặt tràn đầy đáng sợ tơ máu. Từ đại sảnh trở về về sau, Lục Viễn liền phát hiện ánh mắt của mình biến thành quỷ bộ dáng này, hắn không có cách nào, chỉ có thể lấy trước kính dâm che chắn một chút. Hô. Lục Viễn thở một hơi, bình phục một chút tâm tình, một lần nữa mang kính dâm tốt đi ra ngoài. Trong phòng bệnh, Trần Hành yên lặng nhìn chăm chú Lục Viễn hoảng hốt bóng lưng, ánh mắt của hắn hiện ra một chút thâm trầm ánh sáng. Cuối cùng hắn cũng không có nói cái gì, mà là chậm rãi thở ra một hơi. Lục Viễn cổ quái biểu hiện toàn bộ lạc tại Trần Hành trong mắt. trần hành cũng cơ bản đoán được lục viễn có lẽ đã có được thần quyến năng lực nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì lục viễn không nguyện ý nói với chính mình cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ bất quá trần hành cũng không ngại chuyện này bởi vì chính mình có được thần quyến về sau cũng không có nói cho lục viễn cũng không phải bởi vì không tín nhiệm viễn tử mà là xuất phát từ trần hành tự thân tính cách bản thân hắn chính là một cái ưa thích vĩnh viễn cất dấu lá bài tẩy loại hình trần hành giờ phút này cảm thấy có chút mọi mệnh là bởi vì lục viễn với những chuyện này trở nên dị thường xoắn xuýt, thậm chí có chút nghi thần nghĩ quỷ cái này khiến hắn trở nên có chút lạ lẫm cho dù chính mình lần trước đã nói cho hắn biết, không cần sự tình gì đều cùng chính mình nói, như vậy mọi người đều sẽ nhẹ nhõm một chút. Nhưng Lục Viễn hiển nhiên không có nghe lọt. Mặc dù nhìn hắn mỗi ngày muốn bất lận, không tin không phổi, nhưng hắn đạo đức cảm giác hay là quá mạnh. Xem ra ngày nào vẫn là phải cùng hắn hào hào nói một chút. Trần Hành ấn lớn thái dương, lúc này điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên Trần Hành kết nối điện thoại, nghe thấy đến đầu kia hiên ngang thanh âm, uy, Trần Ca, ngươi tại lầu mấy? Ta tới ta tới. Là Sở Tụ gọi điện thoại tới, Trần Hành hỏi thăm đi ngang qua y tá, đem tầng lầu tin tức nói cho Sở Tụ. Rất nhanh. Sở tụ bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở cửa ra vào, để Trần Hành có chút không ngờ trước được là bên cạnh nàng còn có một người. Chương 116, kỳ quặc chương 116, kỳ quặc Trần Ca. Ta tới. Cách không thật xa, thân mang một thân y phục hàng ngày sở tụ đã tại hướng về phía Trần Hành phát tay, trong tay nàng dẫn theo túi nhựa, bên trong chứa một chút ăn uống. Nàng hiển nhiên đã từ Lục Viễn nơi đó biết Trần Hành đã không có việc gì cho nên tâm tình coi như không tệ. Nhưng Trần Hành cũng càng thêm rõ ràng Lục Viễn thời khắc này tâm loạn như ma bởi vì hắn thế mà quên đem phòng bệnh của mình tin tức báo cho sở tụ. Bất quá giờ phút này Trần Hành lực chú ý rơi vào sở tụ bên người trên thân Nam Nhân. Nam Nhân mặc một bộ màu đen áo khoác dài, dáng người thon gầy thon dài, nhưng hắn lộ ra cổ tay rất thô, tràn đầy cơ bắp. Điều này nói rõ hắn cũng không phải là nhìn qua gầy yếu như vậy, ngược lại tương đương cường tráng. Nam Nhân mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, mắt quần thâm rất nặng. Hắn nhìn xem Trần Hành cười cười Tiểu Trần, đã lâu không gặp. Trương đội, đã lâu không gặp. Trần Hành hướng về phía hắn gật gật đầu. Nam Nhân này chính là Trần Hành trước kia một mực công tác phụng Thiên Hình sự Trinh sát hai đội đại đội trưởng, Trương Hân. hai người quan hệ cá nhân rất tốt chỉ là trương hân bình thường quá bận lộn không thể phân thân đến thăm trần hành cho nên từ khi trần hành giao tiếp làm việc sau khi rời đi hai người liền rốt cuộc không gặp mặt tiêu cái gì trước đội lộ ra xa lạ trương hân tựa hồ có chút bất mãn tấm cứng mặt lại trương ca trần hành mỉm cười nói ra trương ca lúc này mới thỏa mãn nợ nụ cười hắn thói quen từ trong túi móc ra hộp thuốc lá khả điên còn không có điêu đến trong miệng liền bị sở tụ cướp đi làm cái gì làm cái gì đội trưởng nhớ lấy nơi này là bệnh viện a sở tụ cầm điếu thuốc một mặt cảnh giới mất quá từ ánh mắt đến xem nàng đối với người đội trưởng này hay là rất sợ a a đối với ta quên Trương Hân vô vô đầu cùng sở tụ cùng một chỗ ngồi xuống giường bệnh bên cạnh trên bàn nhỏ trần hành muốn là muốn đứng dậy nên một chút nhưng chiếc nhẫn di chứng quá mức nghiêm trọng hắn chỉ là có chút đứng thẳng người dậy cũng cảm giác được phổi truyền đến đau nhức kịch liệt đành phải nằm trở về chớ lộn xộn a ngươi cho ta hảo hảo nằm sở tụ nhìn thấy trần hành động tác giật này mình nàng tiến lên một bước một đầu ngón tay trực tiếp xử đến trần hành trên trán trực tiếp đem hắn nhấn về tới trên gối đầu người điểm nhỏ kình từng ngày hổ đi à nha trương Hân trông thấy sở tụ cái này phóng khoáng động tác trận cảm thấy đau đầu ước đôi với trần ca là cái bệnh nhân tới sở tụ lúc này mới kịp phản ứng nàng hậm lực ngồi xuống dưới đem trong tay mua cơm đưa cho trần hành cho trần ca giữa chua thịt heo bánh bao nhân lúc còn nóng ăn chút đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì đội vã cuống cùng mà hỏi thăm ngươi cái bệnh này không có ăn kiêng đi trần hành khẽ lắc đầu nói ra ta thân thể này tình huống còn có cái gì ăn kiêng không ăn kiêng sở tụ sắc mặt lập tức trì trệ ánh mắt đều ảm đạm rất nhiều đúng vậy à trước đó bác sĩ nói trần ca khỏi bệnh rồi một chút nhưng này cũng là đem 3 tháng sinh mệnh kéo dài đến năm tháng hắn vẫn như cũng là ung thư não mặt gối trương hân nghe được trần hành lời nói sau bất đắc dĩ lắc đầu hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói ra xảy ra chuyện gì làm sao hai ngày này tiến bệnh viện như thế nhiều lần ta cũng không biết hai ngày trước đầu không giải thích được choáng hôm nay lại điều tra ra phổi tổ chức thiếu một khối trần hành gặm một cái bánh bao thấp giọng nói ra trương hân nghe được trần hành tình trạng cơ thể cũng không chịu được những mày hắn nói ra bác sĩ nói thế nào còn có thể nói thế nào tiếp tục bảo thủ trị liệu quan sát làm chủ thôi trần hành nói Hắn hai ba miếng liền đã ăn xong bánh bao, Trần Hành đích thật là đói chết lần này dị biến cư xá hắn vẫn luôn tại trọng thương, đồng thời thần kinh từ đầu đến cuối căng cứng đến cùng, tiêu hao thật sự là quá lớn. Trương Hân đưa tay méo méo mi tâm, đối với Trần Hành hiện tại tình trạng cơ thể hắn cũng mười phần bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không nói cái này Trương ca sao ngươi lại tới đây. Gặp bầu không khí có chút nghiêm trọng, Trần Hành nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói sang chuyện khác. Trương Hân dương mắt nhìn một chút sợ tụ. Sở Tụ lập tức minh bạch hai người muốn nói một ít quy tắc không cho phép lời nói. Nàng một cái trong biên chế nhân viên cảnh sát đem những này đều nghe ảnh hưởng không tốt, cho nên nàng gật gật đầu đứng người lên hướng phía bên ngoài đi đến. Tìm ta có chuyện gì A Đợi Sở Tụ sau khi rời đi, Trần Hành thấp giọng hỏi. Hôm nay mới vừa ở phụ cận làm xong việc, nghe Tiểu Sở nói ngươi tại bệnh viện này nằm viện, ta liền muốn tới nhìn xem ngươi, thuận tiện hỏi ngươi một số việc. Lần trước ngươi tìm ta hỏi người kia có vấn đề. Trương Ngân một thảo luận vấn đề liền vô ý thức lại muốn móc gói nhưng lập tức nhớ tới đây là bệnh viện, chỉ có thể coi như thôi. Hắn kéo ra áo khoác. từ trong quần áo bên cạnh lấy ra một phần hồ sơ, bỏ vào Trần Hành trước mặt, ngươi xem một chút. Trần Hành nhìn một chút hắn, Trương Hân đến cùng hay là trái với quy tắc đem hồ sơ lấy ra cho Trần Hành nhìn, bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì, mở ra hồ sơ nhìn lại, loại chuyện này Trần Hành tại trước thời điểm, hai người bọn họ cũng không có bất làm. Trần Hành mặc dù là trong đội pháp y liề, nhưng cũng làm không ít hình sự trinh sát sống. Hồ sơ không phải nguyên kiện mà là sao chép đi ra Trần Hành vừa nhìn vừa nghe Trương Hân ở một bên giải thích, người này gọi như đại nề, hà chảy người, là cái nông dân, nguyên bản trong nhà có vài mẫu còn có cái nông trường. Gia đình khá là giàu có. Nhưng là tại 6 năm trước, hắn được một trận bệnh nặng, vì vào kinh chữa bệnh hắn bán sạch trong nhà tất cả tài sản. Trương Hân nói. Bệnh gì? Trần Hành hỏi. Trương Hân nói ra, bệnh bạch huyết. 6 năm trước được bệnh bạch huyết ta. Trần Hành ấn ấn Thái Dương, cho đến trước mắt nghe vào hết thẻ bình thường, người như vậy mặc dù thiếu, nhưng cũng không phải là không có. Vấn đề nằm ở chỗ phía sau. Trương Hân ra hiệu Trần Hành là giấy, Trần Hành đem hồ sơ lật ra đến trang kế tiếp, hắn phát hiện đó là một phần năm xưa báo cáo Phụ Thiên Thị hàng năm đều sẽ có đại lượng án chưa giải quyết. Trần Hành tại trước thời điểm cũng nhìn không ít dạng này hồ sơ. Trương Hân giờ phút này lấy ra phần báo cáo này hắn rất quen thuộc. Đây là 4 năm trước một cô thi thể không đầu, cũng là hai đại đội tiếp nhận một cuộc bản án. Lúc đó hai đại đội pháp y hay là Trần Hành sư phụ, Trần Hành tinh tưởng nhớ đến lúc ấy sư phụ kết luận bộ thi thể này chính là hắn giết. Nhưng về sau hai đại đội trước trước sau sau vì bộ thi thể này bận rộn thật lâu, nhưng không có phát hiện bất luận manh mối gì, cũng chỉ có thể tạm thời phong tồn xử lý. Quen thuộc đi. Nào sẽ ngươi thật giống như vừa tới hai đại đội bảo đến. Trương Hân suy nghĩ một chút chuyện cũ. khe mỉm cười một cái sau đó hắn tiếp tục nói ngày đó ngưu đại nghe tự sát về sau là sư phụ của ngươi đi đi thăm dò nhìn hiện trường hắn tại ngưu đại nghe bàn tay phải tâm phát hiện một cái bớt cùng 4 năm trước bộ thi thể kia giống nhau như lúc không thể không nói các ngươi hai sư đồ trí nhớ thật tốt trần hành trầm mặc không nói gì sau đó sư phụ của ngươi liền xin mời làm nạ so với kết quả thật đối ứng lên Trân hân hít mũi một cái nói ra ngươi dám tin tưởng a một cái 4 năm trước người phải chết hiện tại thế mà sống lại mà lại hắn bệnh bạch huyết còn khỏi hẳn trần hành đem hồ sơ lật đến phía sau phía sau là thi thể tấm hình Hắn nhìn về hướng lưu đại nê bàn tay, trần hành ánh mắt có chút ngưng tụ, đó là một cái hình toi màu đậm ấn ký, cùng mình trên bờ vai không có sai biệt. Đây là chư thần trò chơi giấy thông hành. Chương 117, dáng ngươi cởi chương 117, dáng ngươi cười ta tới tìm ngươi chính là nói cho ngươi chuyện này, hiện tại việc này đã gây nên cấp trên chú ý. Trương Hân nói ra hoặc là chúng ta hai đại đội năm đó xuất hiện trọng đại sai lầm, hoặc là chính là xảy ra điều gì khoa học không có cách nào giải thích sự tình. Người tin không? Trần Hành hỏi. Trương Hân cười khổ một tiếng, chỉ chỉ Trần Hành báo cáo trong tay tin hay không báo cáo ngay ở chỗ này. phía trên liền rõ ràng biết 4 năm trước người chết kia vô danh thi thể bỏ Nhật Bản lớn nghe là một người. Trần Hành trầm mặc một chút, hắn biết chư thần trò chơi, cho nên loáng thoáng có thể đoán ra thứ gì. như Đại nghe là 6 năm trước hoạn có bệnh mạch huyết, mà chư thần trò chơi 3 năm là một vòng, như Đại nghe xác suất lớn chính là vòng trước chư thần trò chơi người dự thi. Nhưng về phần hắn bệnh tốt như vậy lại là sống thế nào tới Trần Hành cũng không biết. Lúc đó như Đại nghe xung đột nhau thời điểm, người tại hiện trường a? Lúc đó đều xảy ra chuyện gì? Trương Hân dò hỏi. Trần Hành gật gật đầu, hắn đem ngày đó chuyện phát sinh cùng Trương Hân cẩn thận nói một lần. kỳ thật trương hân tại cầm tới hồ sơ thời điểm đã đem chuyện ngày đó hiểu rõ một lần nhưng hắn hay là muốn nghe xem trần hành cách nhìn hắn biết người trẻ tuổi này phi thường thông minh có thể nhìn thấy rất nhiều người không thấy được manh mối ngươi nói là hắn giống như nhận biết ngươi còn hướng về phía ngươi cười một chút trương hân nghe xong trần hành miêu tả sau không khỏi những mày thật sự là hắn từ trần hành nơi này thu được manh mối nhưng là manh mối này để vốn là một đoạn xương mù cục diện trở nên càng thêm khó về phân biệt đúng vậy ta rất xác định hắn đối với ta nợ nụ cười trần hành không có dấu diếm tin tức này nhưng lại nghe vì cái gì nhận ra chính mình chuyện này hắn một mực rất nghi hoặc ở trong đêm cùng hắn trở mặt người dự thi toàn bộ đều chết mất trần hành không biết có phải hay không là chính mình thường xuyên tổ đội đồng đội ngay tại trong hiện thực điều tra mình lại hoặc là một chút chính mình hoàn toàn người không biết đối với mình sinh ra hứng thú vô luận là loại nào tình huống trần hành đem tin tức này để lộ ra đi đều là lợi nhiều hơn hại hắn có thể thông qua phía quan phương một lần nữa nắm giữ quyền chủ động trương hân trầm âm nói ra trước mắt từ trên hồ sơ tới tham đám các người hai người không hề có quen biết gì bất quá đó là cái rất hữu dụng manh mối vậy ta cùng tiểu sở liền đi về trước muộn một chút sẽ liên lạc lại ngươi nói đi trương hân đứng dậy chuẩn bị rời đi hắn bỗng nhiên dừng một chút cúi đầu xuống nhìn xem nằm tại trên giường bệnh tiểu tụy không gì sánh được trần hành thấp giọng nói ra bảo trọng thân thể sau đó hắn quay người rời đi ở ngoài cửa trông coi sở tụ gặp trương hân đi ra nàng đội vàng nói nói chuyện thêm xong trương hân gật gật đầu nói ra ân chúng ta đi thôi là sở tụ không nói thêm gì nàng biết trong đội hiện tại ở vào một cái như thế nào áp lực bên trong lần này hai người đều là vụ trộm đi ra thăm hỏi trần hành đưa tiến hai đám người sau trần hành lúc này mới lặng yên nằm ở trên giường hắn không có tùy tiện tiến vào đại sảnh mở ra lần tiếp theo trò chơi cứ việc đại sảnh có thể xóa đi thương thế trên người nhưng là trên tinh thần mọi bệnh là không thể tránh khỏi cho dù là trần hành cũng cần hoán một chút nghĩ đến đại sảnh trần hành vô ý thức sờ lên cổ áo nơi đó không có vật gì trên thực tế hắn cùng văn thư ở trong game bàn điều kiện thời điểm trần hành liền nghĩ đến tiến vào đại sảnh sau có thể sẽ xuất hiện mất trí nhớ hiện tượng cho nên trần hành lưu lại một cái chuẩn bị ở sau chỉ là hắn cũng không biết chuẩn bị ở sau này phải chăng có thể thành công hắn chưa bao giờ thử qua trong thời gian ngắn không có cách nào nghiệm chứng sự tình trần hành cũng bất quá để ý nhiều hắn nhìn về hướng trương hân cố ý đặt lên giường hồ sơ túi theo điều lệ chế độ tôi nói phần này hồ sơ cho dù là phục chế phẩm cũng không thể cho trần hành nhưng trương hân không có lấy đi hắn ý tứ rất rõ ràng đây là trần hành muốn trang người thứ yếu trương hân cũng cần trần hành đầu góc hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp trần hành không khỏi ấn ấn thái dương có chút bất đắc dĩ thở dài đây coi là cái gì không ràng buộc lao động sao lập tức hắn lắc đầu nghiêm túc nhìn lên hồ sơ trong hồ sơ tin tức cùng trương hân miêu tả đến không sai bị lắm như đại nghe bối cảnh kinh lịch cùng quan hệ nhân mạch đều vô cùng đơn giản một trang giấy liền khái quát xong chân chính điểm đáng ngờ ngay tại ở bệnh của hắn là thế nào tốt đồng thời vì cái gì hai bộ thi thể nạ so với kết quả là nhất trí căn cứ hồ sơ miêu tả cơ bản có thể bài trừ hai bộ thi thể là song bào thai hoặc là bằng hữu thân thích khả năng nếu như như đại nghe chính là vòng trước chư thần trò chơi người dự thi lời nói như vậy trần hành cho là bốn năm trước lần kia tử vong hẳn là hắn ở trong game đã chết đi dẫn đến trong hiện thực hắn cũng tử vong thế nhưng là hắn lại là sống thế nào tới đây này cái kia vòng trước trò chơi đến cùng chuyện gì xảy ra thế mà có thể làm cho người chết phục sinh trần hành gõ gõ hồ sơ cho dù thay vào cũng có chút không có đầu mối hắn đột nhiên nghĩ đến cầu ca nâng lên người mới hỗ trợ bảy chủ nhóm người kia tựa hồ chính là vòng trước trò chơi người dự thi trần hành suy nghĩ nói trước mắt xem ra vòng trước trò chơi xuất hiện hắn nhận biết bên ngoài đồ vật cùng hiện tại hắn ngay tại kinh lịch vòng này trò chơi hoàn toàn khác biệt chư thần trò chơi trần hành hơi híp mắt lại ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc trần hành cảm giác mình điện thoại di động băng lên hắn cầm lên xem xét là lao nghiêm cho mình gửi tới tin tức tại kết thúc trò chơi sau hai người liền thay đổi phương thức liên lạc thiếu ca chạy mau trần hành hơi sững sở vì cái gì lão nghiêm để cho mình chạy mau trần hành chưa từng có chủ động tiết lộ qua địa chỉ của mình tin tức ngay tại trần hành bởi vì cái tin này sửng sốt một hai giây thời khắc đột nhiên xảy ra gì biến cái phòng bệnh này kỳ thật không phải một mình phòng bệnh trừ trần hành bên ngoài còn có ba tấm giường ngủ mỗi cái trên giường ngủ đều kéo lấy rẻm cửa phòng bệnh la mở người đến người đi có chút nao nhau nhưng giờ phút này những cái kia viên náo thanh âm trong nháy mắt liền bị xóa đi toàn bộ bệnh viện lâm vào cực độ an tính tỉ dị bên trong Trần Hành trong lòng còi báo động đại tác, hắn cố nén khó chịu từ trên giường đứng dậy, có chút đè thấp thân thể, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ba ba ba. Trình tê đến khiến người ta cảm thấy kinh khủng kéo màn con tiếng vang lên, mặt khác trên giường bệnh các bệnh nhân đều thẳng vào nhìn về phía Trần Hành, nháy mắt một cái không nháy mắt, mang theo đủ cười quỷ dị. Trần Hành khẽ như mày, nếu như không phải đại não chỗ sâu một khắc càng không ngừng đang phát tán ra để cho người ta khó mà chịu được đau đầu, Trần Hành cơ hồ liền muốn cho là mình chính bản thân chỗ trong trò chơi. Trong phòng bệnh tràn ngập quỷ dị tĩnh mịch, Trần Hành chậm rãi thăm dò một chút. Xác nhận trong phòng bệnh bệnh nhân sẽ không công kích chính mình sau, hắn túi thân hướng phía cửa phòng bệnh đi đến. Trần Hành cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên ngoài theo dõi, lúc đầu bận rộn trên hành lang lùi tới người toàn bộ đều định trụ bọn hắn tất cả đều mang theo đủ cười quỷ dị, quay đầu đang nhìn Trần Hành. Không biết từ đâu tới nguồn sáng đem toàn bộ hành lang đều chiếu dọi ra tím nhạt quá ảnh, đem vốn là mặt người quỷ dị chiếu xạ đến càng khủng bố hơn. Đắc, đắc, tiếng bước chân nếm ái trong hành lang vang lên. Có hai người đang theo lấy chính mình đi tới, Trần Hành lập tức liền phản ứng lại, hắn nhìn quanh hai bên, có đồ vật gì có thể lấy ra phòng thân đâu? chương một tôn dương chương 118, tôn dương một nam một nữ xuyên qua bệnh viện hành lang bên trong một cái mặc dày đặc quần áo tóc tráng cơ hồ muốn đem con mắt hoàn toàn che khuất nữ hài nhỏ giọng nói ra phía trước hẳn là trần hành trô gian phòng nhìn nó hình dạng rõ ràng là cậu ca cậu ca cùng trong trò chơi về ngoài cơ hồ không có gì khác nhau liền liền nói chuyện nhỏ giọng bộ dáng cũng là như thế đi tại bên người nàng chính là một cái thân mặc đường trang người trẻ tuổi hắn dáng rất mi thanh ngục tú phi thường đẹp trai người hấp dẫn nhất là trên mặt hắn treo rất có phân tóc mì cười bất luận kẻ nào trông thấy hắn đều thằng không dậy nổi ác cảm gì Ngươi làm sao nói thanh âm hay là nhỏ như vậy? Người trẻ tuổi nhàn nhạt cười nói. Nơi này nhiều người như vậy đâu, trách sợ sệt. Cậu ca nhỏ giọng lầm bầm một câu. Mặc dù nàng biết hiện tại đi trên hành lang những người này tất cả đều không động được, nhưng là nàng hay là khó tránh khỏi dâng lên tâm tình khẩn trương. Hai người đi tới cửa phòng, cậu ca đẩy cửa vào trong nháy mắt lại ngây ngẩn cả người. Trong phòng chỉ có ba cái trên mặt lấy quỷ dị mỉm cười bệnh nhân, còn có một cái giường bị trên không không một người. Cậu ca nhìn về phía bên người người trẻ tuổi, nói ra ngươi có phải hay không không có nói cho hắn biết chúng ta muốn ở thời điểm này muốn tới tìm hắn. người trẻ tuổi đún núi bay nói ra ta cho là ngươi đã nói với hắn cậu ca có chút gấp nàng nhỏ giọng lại nhanh chóng nói ra ta là đã nói với hắn hai chúng ta muốn tới tìm hắn nhưng là ta không phải để cho ngươi xác nhận thời gian sau nói cho hắn biết gặp mặt cụ thể tin tức sao ta quên người trẻ tuổi nghĩ nghĩ khẽ cười nói vậy cho chủ ngươi khẳng định là cố ý cậu ca nói lầm bẩm nàng đi đến giường ngủ trống bên cạnh trực tiếp nằm đi lên không còn có một tơ một hào ý nhúc đích người trẻ tuổi gặp cậu ca đã bắt đầu nằm thẳng lắc đầu sau đó đi ra cửa phòng đi tìm biến mất trần hành hắn gọi tô dương chính là người mới hỗ trợ bảy chủ nhóm cũng là dùng lười dê đầu dê giống định ra toàn bộ trò chuyện nhóm hoan thoát không có tiết tháo không khí kẻ đầu tê ở. thật sự là hắn là cố ý không có nói cho trần hành hắn cùng cậu ca muốn tại cụ thể thời gian nào địa điểm nào muốn tới cùng hắn gặp mặt bởi vì cậu ca tại kết thúc trò chơi về sau một mực tại tôn dương trước mặt sách trần hành nói trần hành cùng tôn dương rất giống cái này không khỏi để tôn dương có chút hiếu kỳ cậu ca cho tới nay đối với mình đánh giá đều là thế không hai ra biến thái tuyên hùng tâm cơ nam dù sao đều không phải là cái gì tốt tử kết quả hiện tại cái này thế không hai ra biến thái lại thêm một cái cho nên tôn dương liền muốn đến xem tên biến thái này đến cùng có bao nhiêu biến thái tôn dương mang theo nhẹ nhõm vui vẻ cười trong hành lang dạo bước màu tím quang ẩn tảng tại phía sau hắn hắn nhẹ nhàng nói ra để cho ta nhìn xem ngươi có thể chạy bao lâu đâu theo tiếng nói của hắn rơi xuống chung quanh tất cả ngưng kết đứng im người đồng tử đều nổi lên màu tím cái kia màu tím tựa như chuyển nhiễm một dạng điên cuồng hướng khuyết trương ra ngoài dương cuối cùng tất cả mọi người im lặng nhìn về hướng một cái phương hướng tìm được tôn dương đạo đối với hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả trần hành ngay tại trong thông đạo lão đạo chạy trước mỗi chạy một bước đều là đối với hắn cực hạn tra tấn trong đại nao khôi u cơ hồ muốn nổ bể ra đến phổi đau nhức kịch liệt cũng làm cho trần hành có thụ tra tấn hắn cơ hồ là chạy hai bước liền muốn thở dốc mấy hơi thở chậm lại một hồi lâu trần hành cũng không biết trong bệnh viện xảy ra chuyện gì nhưng căn cứ chung quanh tình huống đến suy luận hắn cảm thấy đang theo chính mình đi tới người cũng không phải người tốt lành gì cho nên tại cái kia bước chân tới gần mình trước đó trần hành mượn cứng tại nguyên địa không cách nào động đậy người thân thể trước một bước chạy ra phòng bệnh bệnh viện này hắn rất quen thuộc đã tới qua rất nhiều lần cho nên hắn rất nhẹ xe con đường quen thuộc liền chạy tiến vào thông đạo an toàn hướng phía lầu một chạy tới hắn cũng không phải là muốn trực tiếp từ cửa lớn rời đi bất luận cái gì một bộ khủng bố phim truyền hình điện ảnh mang tới máu đồng dạng giáo hơn chính là phát sinh quỷ dị tình huống thời điểm không cần hướng phía cửa lớn chạy tới bởi vì đây chẳng qua là tại chậm trễ thời gian cửa lớn bình thường đều sẽ bị khóa lại cho nên trần hành mục đích là phòng an ninh mặc kệ là cầm tới suý côn hay là một chút khác trang bị cũng có thể làm cho hắn sơ bộ có một chút năng lực tự vệ bỗng nhiên trần hành đã ngừng lại bước chân hắn đã đi tới lầu hai lại một tầng chính là nơi muốn đến Trần Hành nằm sấp lan can nhìn xuống phía dưới, chỉ gặp ánh sáng màu tím đang chậm rãi từ ngoài cửa vào bên trong thầm đấu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trên, chính mình đi qua thang lầu cũng đầy là tử quang. Những này ánh sáng đến cùng là cái gì? Phịt. Ngay tại Trần Hành suy nghĩ thời khắc, lầu dưới môn kính thẳng bị phá tan mang theo kính dâm lục viễn vào vào, hắn nhìn thấy trong thang lầu Trần Hành ngẩn người sau, tranh thủ thời gian hô Trần Ca, mau tới! Trần Hành không có hướng phía lục viễn phương hướng chạy mau mà đi, mà là đứng tại chỗ thấp giọng hỏi, ngươi làm sao tại cái này? Dựa theo lẽ thường tới nói, lục viễn giờ phút này hẳn là tại một tòa nhà khác khu nội trú. hắn không nên xuất hiện ở đây lục viễn giống như là rất khẩn trương địa hoàng chú ý bốn phía một chút sau đó nhỏ giọng nói ra ta xem xong mộ mổ, mổ về sau nghĩ đến tìm trần ca ngươi ăn cơm ta đều đi xuống lầu dưới sau đó liền nhận được lao nghiêm cho ta phát tin tức, cho nên ta tranh thủ thời gian chạy tới bên này tình huống như thế nào làm sao ta vừa đi không bao lâu bên này liền biến thành dạng này lục viễn trả sát cánh tay nói ra ta còn tưởng rằng ta lại tiến trò chơi trần hành không để ý đến lục viễn phát biểu hắn yên lặng nhìn xem lục viễn nói ra ngươi là thế nào biết ta ở chỗ này ta là thế nào lục viễn là người vương tình đại ngộ hắn lập tức minh bạch trần hành không tin mình là lục viễn trần ca ngươi điên tâm đi ta thật là lục viễn phía ngoài thang máy ngừng chỉ có thể từ thông đạo an toàn đi gặp trần hành còn giống như là có chút không tin lục viễn tranh thủ thời gian nói bổ sung trần ca hai ta tiểu học nào sẽ đánh cược, ngươi nói đó là phân bóng ta nói đó là thịt bò khô sau đó ta được rồi được rồi trần hành tranh thủ thời gian đánh gây lục viễn tự bộ hành vi hắn hướng phía lục viễn đi đến những cái tia ánh sáng màu tím chiếu xạ tại trần hành trên thân hắn lặng lặng cảm thụ một chút nhưng cũng không có phát giác được cái gì dị dạng trần ca ngươi còn chưa nói đâu bên này là thế nào lục viễn nhỏ giọng hỏi ta cũng không rõ ràng đột nhiên bên này liền biến thành dạng này trần hành lắc đầu nói ra ngươi bên đó đây ngươi là thế nào tới mỗ mỗ bên kia khu nội trú hết thảy bình thường ta xem xong nàng trực tiếp liền từ tương thông hành lang đến đây tiến vào tòa nhà này mới xuất hiện những ngày dị dạng lục viễn nhỏ giọng nói ra trần hành trầm tư một chút chẳng lẽ là gặp như đại nê tồn tại dạng này bọn hắn muốn làm cái gì giết chết ta a đi trước phòng an ninh đi trần hành nói ra lục viễn gật, gật đầu Hai người từ lầu một thông đạo an toàn hướng ra phía ngoài cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Bệnh viện lầu một người bình thường là nhiều nhất, vài trăm người toàn bộ cứng tại nguyên địa, mang theo cười quỷ dị cho ngắm nhìn hai người, thấy hai người trong lòng đều có chút run dậy. Trương 119, nhìn thấu trương 119, nhìn thấu đây đều là tình huống như thế nào lục viễn lẩm bẩm nói, Trần Hành giờ phút này cũng những mày không nói một lời. Cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị. Nếu như là đặt ở trong trò chơi, Trần Hành hay là có được tới đối kháng thủ đoạn. Nhưng đây là đang trong hiện thực. Trần Hành tố chất thân thể còn có thần vấn năng lực tất cả đều biến mất không thấy, đối mặt với loại này quỷ dị tình huống cơ hồ chỉ có thể là thúc thủ chịu chói. Mà lại Trần Hành cũng đang chăm chú một vấn đề khác, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện cùng loại với trong trò chơi dị biến. Hắn lúc đầu coi là chư thần trò chơi cùng trong hiện thực lẫn nhau độc lập, mà lại rất khó làm đến lẫn nhau can thiệp, không phải vậy chư thần trò chơi khởi đầu nhiều như vậy vòng, thế tất sẽ khiến trong hiện thực các loại dị biến. Nhưng trên thực tế loại chuyện này cũng không có phát sinh. Hai người đi xuyên qua lầu một đại sảnh, hướng phía phòng an ninh nhanh chóng đi đến, trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm. chỉ là cái kia mênh mông nhiều người đều tại quỷ dị nhìn chằm chằm hai người nhìn rất nhanh liền đến phòng an ninh cửa không có khóa lại hai người đẩy cửa vào lục viện dẫn đầu đi vào trong phòng hắn phát hiện bên tường để đó khiên chống bạo loạn cùng tây gậy hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía trần hành trần ca chúng ta đem cái này cầm lên đi khả trần hành chỉ là nhẹ nhàng ấn ấn thái dương có chút cố hết sức nôn mấy hơi thở suýt nữa thoát lực một đầu mới ngã xuống đất trần ca lục viễn quá sợ hãi đội vàng một thanh đỡ trần hành không có việc gì chúng ta cầm lên đồ vật đi mau đi cửa ra vào nhìn một chút trần hành nói ra Hắn thời khắc này trạng thái phi thường không tốt, mặc dù từ phòng bệnh chạy đến lại đến đại sảnh chỉ có ngắn ngủi vài phút, nhưng Trần Hành thân thể đã ăn không tiêu. Phổi còn rút đau đớn hỗn hợp có khối u một khắc càng không ngừng tại rải vò lấy Trần Hành, cho dù hắn đã rất thói quen loại đau đớn này, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút không chịu nổi. "Ta đến có ngươi." Lục Viễn lập tức túi thân đem Trần Hành nhéo lên, hắn một bên từ dưới đất cơ lấy tấm trán, một bên nhỏ giọng nói ra "Trần ca ngươi chỉ cho ta đường." Ta không biết hắn lời còn chưa dứt, một thanh dao gọt trái cây đã đâm vào cổ họng của hắn, nhưng kỳ quái là không có máu tươi tuôn ra, mà là phát ra rất kỳ quái Cô một tiếng. lục viễn giật mình ngay tại chỗ chân hành từ trên lưng của hắn vượt xuống lưu ra phía sau mấy bước tựa vào trên tường ánh mắt của hắn phi thường lãnh đạm nhìn chăm chú lục viễn a nha ngươi là thế nào nhìn ra được lục viễn chậm rãi xoay người ngưng kết lấy kinh ngạc biểu lộ dần dần vung lỏng, biến thành một cái mỉm cười trong cổ họng của hắn còn cắm thanh tia dao gọt trái cây lục viễn hoàn toàn không có đem vật kia rút ra dự định cứ như vậy nhìn xem trần hành trần hành đã có chút đứng không yên chỉ có thể dựa vào vách tường mới có thể miễn cưỡng chống lên nửa người trên ngươi biết ta là làm cái gì a trần hành nhẹ nhàng nói ra pháp y Lục Viễn khẽ cười nói. Đối với Trần Hành dội ra ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu của mình, chậm rãi nói ra kỳ thật tại trong mắt chúng ta, người thân thể so tướng mạo càng có đặc thủ. Tựa như là chỉ văn một dạng, mỗi người thân thể đều sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Cho dù ngươi đang tận lực ngụy trang, hoặc là lẩn tránh một chút theo bản năng tiểu động tác, nhưng thân thể ngươi là không cải biến được. Ta hiểu rất rõ Lục Viễn. Trần Hành lặng lặng mà nhìn xem Lục Viễn hoàn toàn chính xác người kia ngụy trang rất khá liền ngay cả ký ức đều phục chế đi qua. Trần Hành ngay từ đầu cũng bị hù dọa. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện Lục Viễn hành tẩu lên trọng tâm, còn có chỉnh thể thân thể đều cùng hắn trong trí nhớ có sai lầm. Từ thông đạo an toàn đi ra về sau, Trần Hành đang một mực quan sát đến Lục Viễn nhưng Lục Viễn hoàn toàn không có phát hiện, hắn đắm chìm tại người của mình thiết ở trong. Cho nên Trần Hành rất khoát tương kế tự kế, cho người kia một chút. Bất quá hắn giờ phút này đứng tại chỗ, không có tiến hành bước kế tiếp cử động, bởi vì không phải hắn không muốn động, mà là hắn đã không có bất luận cái gì thể lực. Sự tình đã dựa theo hắn đoán trước tốt như thế phát sinh Trần Hành đem dao gọt trái cây thành công cắm vào người kia yết hầu. vốn nên là một kích mất mạng nhưng trước mắt xem ra Trần Hành không cách nào đối với người kia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngươi nhìn, ta liền nói hắn là biến thái đi. Một đạo quen thai thanh âm vang lên, Trần Hành nao nao, đây là cậu ca thanh âm. Không sai, ngươi nói đúng. Lục Viễn mỉm cười, hắn tháo kính dâm xuống, cả tấm khuôn mặt cũng phát sinh dị biến, biến thành một tấm phi thường tuấn tú khuôn mặt, mặc trên người quần áo cũng thay đổi thành đồ trang. Hắn tiện tay đem nơi cổ họng giao gọt trái cây lấy xuống vứt xuống trên mặt đất. Cậu ca thân ảnh từ màu tím ánh sáng bên trong đi ra, nàng hướng phía Trần Hành nhanh chóng gật gật đầu. nhỏ giọng nói ra giới thiệu một chút người này chính là lười dê dê lười dê dê trần hành lập tức nghĩ đến cái kia lông cựu bên trên dính lấy máu tươi ảnh trần dùng hắn trần chờ một chút nói ra ngươi chính là chủ nhóm Ngươi tốt trần hành tự giới thiệu mình một chút ta gọi tôn dương là người mới hỗ trợ bảy chủ nhóm tôn dương vươn tay muốn cùng trần hành nắm tay nhưng trần hành căn bản không có để ý tới hắn hắn quay đầu nhìn về phía cậu ca nói ra đây chính là ngươi nói họ phờ liền gặp mặt ta trần hành ngữ khí cũng không thân mật lộ ra một chút tức giận hắn không hiểu tại sao muốn dùng loại phương thức này gặp mặt cậu ca vừa định nói chuyện liền bị tôn dương đánh gãy ta để giải thích đi tôn dương hướng phía trần hành cười cười nói không cần lo lắng tình huống thân thể của ngươi ngươi bây giờ cảm nhận được hết thảy đều là ngươi đại não căn cứ tình huống thân thể của ngươi tự hành suy tính ra cũng không phải là chân thực trần hành suy tư một chút nói ra ý của ngươi là ta kỳ thật còn tại trong phòng bệnh không có chạy đến tựa như những cái kia cứng ngắc tại nguyên chỗ người một dạng đúng vậy tôn dương gật gật đầu nói ra đây chính là thần quyến của ta tên của nó là thần quốc thần quyến ngươi có thể tại trong hiện thực sử dụng thần quyến trần hành hơi híp mắt lại một phương diện đối với tôn dương thẳng thắn cảm thấy kinh ngạc một phương diện khác lại có chút nghi ngờ nói đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai không sai ta đích xác có thể tại thế giới hiện thực sử dụng thần quyến nhưng đại giới là ta tại trong thế giới hiện thực đã chết tôn dương cười nói chết trần hành trầm rãi lập lại đúng vậy ngươi muốn gặp đến bảy chó chủ cũng chỉ có thể hắn trong thần quốc gặp được cậu ca điểm điểm nói ra nàng trực tiếp từ trong túi móc ra tử vòng chứng minh biểu hiện ra trần hành nhìn hiển nhiên nàng đã sớm chuẩn bị trần hành nhìn một chút cái kia chứng minh xác nhận là thật về sau hắn nhẹ nhàng ấn ấn thái dương hắn muốn cùng chủ nhóm gặp mặt nguyên nhân cũng là bởi vì đối phương khả năng nắm giữ lấy đại lượng tin tức nhưng hắn không nghĩ tới tôn dương nắm giữ lấy như thế lượng lớn tin tức người chết cũng có thể tham gia chư thần trò chơi chân hành rõ hỏi đương nhiên mà lại không bằng nói tham gia chư thần trò chơi phần lớn đều là người chết tôn dương gật gật đầu nhẹ nhàng nói ra dù sao không có người sống dục vọng lại so với người chết dục vọng càng thêm máy liệt chân hành trầm mặt một chút đúng là như thế ưa thích suy. xin mời im lặng mời mọi người cất giữ vê Xin mời im lặng biển sách các tiểu thuyết internet đổi mới tốc độ khắp internet nhanh nhất. Chương 120, đầu thứ ba người dự thi cần biết chương 120, đầu thứ ba người dự thi cần biết cho nên tìm ta làm gì. Trần Hành ngồi tại đến bên giường, ba người giờ phút này đã về tới trong phòng bệnh. Cho dù Tôn Dương nói hiện tại cảm nhận được đều là hư giả nhưng quá chân thực thể nghiệm vẫn làm cho Trần Hành suy yếu không gì sẽ được. Chủ yếu là tới nhìn ngươi một chút, một cái nữa chính là đến cấp ngươi quét xóa nạn bổ chữ. Tôn Dương cười từ bên cạnh chuyển đến một thanh ghế ngồi xuống, hắn quay đầu nhìn một chút cậu ca. phát hiện nàng chính thử nghiệm đem trong phòng bệnh mặt khác người chung phòng bệnh rèm kéo lên tôn dương không khỏi mở người hỏi ngươi đang làm gì bọn hắn nhìn ta hai đến hoảng cậu ca nhỏ giọng nói ra bá bá bá vài tiếng qua đi nàng thành công đem mấy người kia mặt mỉm cười mặt cách trở sau mới hài lòng ngồi vào hai người bên người ngươi mặc dù tham gia rất nhiều trận trò chơi biểu hiện rất sinh động nhưng là ngươi đối với chư thần trò chơi kiến thức căn bản dự trữ là không đủ làm chủ nhóm là bạn nhóm xóa nạn mũ chữ là ta hướng tận trách nhiệm tôn dương nói ra trần hành gật đầu xác thực như tôn dương nói tới chính mình đối với chư thần trò chơi nhận biết hay là rất nông cạn cho dù hắn cần soát diễn đàn cũng hoàn toàn không có cách nào để đền bù thưởng thức phương diện thiếu thốn cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Chỉ bất quá trần hành đa nhìn thoáng qua tôn dương không biết vì cái gì hắn hiện tại càng xem tôn dương càng cảm thấy người sau giống người dê dê nhất là trên mặt vệ kia mỉm cười thấy thế nào đều lộ ra một cỗ khờ vị vì cái gì người chết có thể lên lưới trần hành suy nghĩ một chút do hỏi hắn có chút hiếu kỳ tôn dương là thế nào sáng tạo trò chuyện nhóm đồng thời cho mình gửi đi bữa kiện vấn đề này rất dễ giải thích ngươi có nhìn qua cái gì ạ niệm tác phẩm không tỉ như lao kiếm ích vực nhân vật chính nằm tại cabin trò chơi bên trong đem ý thức tải lên đến thế giới trò chơi bên trong trong trò chơi ý thức tử vong trong hiện thực thân thể của hắn cũng sẽ tử vong cậu ca đột nhiên nói ra nàng có chút khẩn trương mà thưởng thức lấy tóc chán biết trần hành gật gật đầu cậu ca nói bộ này ạ nỉm tác phẩm cho dù trần hành ngày bình thường không nhìn cũng đã được nghe nói tại hắn lên cấp 2 nào sẽ càng thịnh hành chư thần trò chơi liền làm những chuyện tương tự chỉ bất quá muốn càng thêm toàn diện chỉ cần ngươi không có ở trong game tử vong cho dù trong hiện thực nhục thể tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường tiến hành trò chơi cậu ca vừa nói một bên lột lên tay áo của mình phô bày một chút nàng trên cánh tay giấy thông hành là ấn giải thích nói mà giấy thông hành tựa như tải lên ý thức công cụ chúng ta sử dụng diễn đàn trò chuyện nhóm hối đoái bản khối cho chút kỳ thật đều là đem ý thức tải lên sau mới nhìn đến cho nên những cái tia trang ép tên miền đều là loạn mã a trần hành như có điều suy nghĩ hắn kỳ thật thử qua đảo ngược truy tung một chút địa chỉ internet tin tức nhưng là kết quả không thu hoạch được gì cho nên ta bình thường nói với người ta ta có thể không dùng tay đánh chữ bọn hắn đều không tin Tôn dương nhớ tới chuyện rất thú vị hắn vui tươi hớn hở nói bệnh tâm thần cậu ca nhỏ giọng mắng một câu cho nên chư thần trong trò chơi người chết ý tứ của ta đó là sau khi chết tham gia trò chơi người dự thi bọn hắn đều là giống ngươi miêu tả dạng này à xác thịt là khi tiến vào trò chơi sau mới tử vong sao Trần hành dò hỏi dĩ nhiên không phải tôn dương lắc đầu hắn chỉ chỉ chính mình nói nói ngươi hẳn phải biết ta là vòng trước chư thần trò chơi người dự thi ta cái kia một vòng trò chơi trước khi bắt đầu liền đã tử vong nhưng ta lại khi mở mắt ra đã đi tới ban đầu gian phòng Trần hành khẽ nhữ mày chư thần trò chơi còn có thể làm đến loại sự tình này chư thần trong trò chơi không hiếm hoi còn sót lại ở người dự thi vẫn tồn tại hai loại người người chơi cùng người xem bất quá cho dù là ta cũng chưa từng thực sự được gặp người xem chỉ là biết có người ở sau lưng một mức quan sát đến chúng ta tôn dương nói ra mà người cũng đã phát hiện chư thần trò chơi đại bộ phận quy tắc cũng là vì cái gọi là tìm thú vui cho nên đem người chết phục sinh cũng tại bọn hắn tìm thú vui trong phạm vi trò chơi thứ nhất sinh mệnh thứ hai trần hành thấp giọng nói người dự thi cần biết đầu thứ hai không sai tôn dương gật gật đầu trần hành méo méo mi tâm suy nghĩ có trách hắn lần trước tìm kiếm gần đây tử vong sự kiện lại không thu hoạch được gì. Nguyên lai người dự thi có thật nhiều đều là đã tử vong người. Vì cái gì ngươi có thể tham dự hai vòng chư thần trò chơi? Chẳng lẽ tại lượt này trong trò chơi không chết liền có thể tiến vào vòng tiếp theo rồi sao? Trân Hành gió hỏi, nhưng hắn cảm thấy rất không có khả năng. Nếu là như vậy, người dự thi kia không nên chỉ có 7 triệu ít như vậy, nhân số sẽ bành trướng đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Cái này sao? Chính là ta bí mật, không thể trả lời. Tôn Dương vừa cười vừa nói, bất quá lần này ta đến cũng là có một cái trọng yếu tin tức muốn nói cho ngươi, chính là người dự thi cần biết đầu thứ ba. Trần hành ánh mắt ngưng tụ hắn chậm rãi nói ngươi có thể lách qua người dự thi cần biết bên trên nhận biết che đậy không có khả năng nhưng là có người có thể tôn dương lắc đầu hắn nói ra bài trừ nhận biết che đậy người là chúng ta cái kia một vòng chư thần trò chơi cuối cùng người thắng trận hắn ưng thuận nguyện vọng chính là bài trừ nhận biết che đậy cuối cùng người thắng trận hắn là ai đây là chân hành lần thứ nhất từ trong miệng của người khác nâng lên cuối cùng người thắng trận mà lại nhất làm cho hắn cảm thấy lẫn lộn chính là vì cái gì người này sẽ ưng thuận loại nguyện vọng này hắn thập phần thần bí cùng một vòng vô diện tác phong làm việc hoàn toàn khác biệt, ta cũng không có gặp qua hắn, thậm chí đại đa số người chơi cũng không biết sự tồn tại của người này." Tôn Dương nói ra, vòng kia trò chơi kết thúc về sau, chúng ta cũng không biết hắn đang giải trừ nhận biết che đậy sau đến cùng đều nhìn thấy cái gì, tại trò chơi kết thúc ngày đó hắn liền biến mất, đối với tất cả người dự thi công đố người dự thi cần biết đầu thứ ba. Trần Hành nhấn ấn Thái Dương, chư thần trò chơi cuối cùng tưởng lớn là có thể thực hiện, cái này một cái để Trần hành thoáng qua an tâm tin tức tốt, nhưng là vòng trước người dự thi sẽ làm ra lựa chọn như vậy, để hắn cảm thấy có chút quỷ dị. có thể tại chư thần trò chơi thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất nhất định không phải người ngu hắn hướng nguyện vọng này đương nhiên không thể nào là bởi vì kỳ quái độc đam mê có thể là lòng hiếu kỳ đầu thứ ba cần biết là cái gì trần hành hỏi tôn dương chậm rãi nói ra ba người dự thi đánh giết người chơi sau sẽ lập khắc trở thành người chơi trần hành khen nhữ mày đầu thứ ba cần biết lại là như vậy a vì cái gì vòng trước người thắng trận sẽ lưu lại dạng này tin tức mà lại tại sao muốn nói cho ta biết những này trần hành nhìn chăm chú tôn dương nói ra những tin tức này bao dung đồ vật rất nhiều nếu như tôn dương lũng đoạn dạng này tin tức liền có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối vô luận là lấy ra cùng người trao đổi hoặc là chế tạo cố ý tin tức đứt gãy đều sẽ lấy được tương đương chủ động địa vị tôn dương ẩn chứa trong mắt màu tím tràn đầy ý cười hắn nhẹ nhàng nói ra bởi vì ta cho là chồng chúng ta cũng không phải là đệ nhân hoặc là nói người dự thi ở giữa không nên trở thành đệ nhân hắn đưa tay chỉ chỉ trời ung dung nói lý tưởng của ta chính là lật đổ chư thần trò chơi ngươi cảm thấy loại này vật bẹo đồ vật hẳn là tồn tại a chương một lý tưởng chương một trăm hai lý tưởng ngươi muốn lật đổ chư thần trò chơi trần hành không trả lời thẳng vấn đề này hắn chậm rãi lặp lại một chút tôn dương lời nói sau đó nói nhưng ngươi tựa hồ đứng ở tất cả người dự thi mặt đối lập chỉ dựa vào giải rác mấy người lực lượng là không đầy đủ dù vọng khung động lực là rất mạnh nhưng chư thần trò chơi có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không nên tồn tại ngươi không cảm thấy a tôn dương khép cười nói vướng hồ ta tìm kiếm cũng không phải là giúp đỡ mà là chân chính đồng bạn chân chính lẫn nhau lý giải lý tưởng đồng bạn trần hành trầm mặc tôn dương là chết qua một lần người hắn cũng biết chư thần trò chơi sau cùng thưởng lớn là thật có thể thực hiện nguyện vọng nhưng hắn vẫn quyết định muốn làm chuyện như vậy Điều này nói rõ Tôn Dương quyết định từ bỏ có thể phục sinh cơ hội, cũng muốn để chư thần chó chơi biến mất. Tạm dừng không nói Tôn Dương là có hay không có mang loại ý nghĩ này, nhưng hắn nếu đem hắn ý nghĩ nói cho Trần Hành, như vậy nói rõ hắn cũng cùng rất nhiều người tán gẫu qua giống nhau chủ đề. Hắn loại hành vi này không thể nghi ngờ là tại cho mình gây thù hằn. Tôn Dương sau khi nói xong quan sát đến Trần Hành phản ứng, Trần Hành ấn ấn Thái Dương tựa hồ đang suy tư điều gì, toàn bộ phòng bệnh lâm vào lúng túng trong an tĩnh. Tôn Dương nhìn về phía cậu ca, cậu ca ánh mắt chỉ trệ, nàng giơ tay lên yếu ớt nói ục, Trần Hành nghe được cái này yếu ớt một tiếng reo hở sau mới hồi phục tinh thần lại. hắn nhìn về phía cậu ca hơi nghi hoặc một chút nói ngươi đang làm gì cậu ca mặt cọ một chút liền đỏ lên nàng đông nhiên đứng người lên tại trong cả căn phòng làm bộ chính mình bệ bộn nhiều việc đi đến đi đến cổ động a không nhìn ra được sao ta vừa rồi phát biểu tốt bao nhiêu a tôn dương ngữ khí thoảng qua có chút khó chịu cho nên nàng cũng là cùng ngươi một cái ý nghĩ a trần hành dò hỏi đúng vậy tôn dương gật gật đầu hắn nói ra ta đến chỉ là muốn đem ý nghĩ của ta nói cho ngươi cũng không có ép buộc ngươi gia nhập ý tứ tại sao là ta trần hành nói tôn dương cười cười bởi vì ngươi có thần quyến cho dù ở trên một vòng trong trò chơi thu hoạch được thần quyến năng lực người cũng là tương đương thiếu cho nên mỗi một vị thần quyến người sở hữu ta đều muốn hết sức tranh thủ một chút hãng tử trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ nói ra trên lệnh thời gian không nhiều lắm hôm nay họ sợ liền lập đoàn liền đến nơi này đi nếu như có thể mà nói ban đêm muốn hay không tám điểm tới tham gia trò chơi trần Hành suy tư một chút gật gật đầu nói tốt cứ quyết định như vậy đi ban đêm gặp tôn dương đứng dậy đối với cậu ca nói ra đừng xoay quanh đi đi cậu ca úc một tiếng sau cấp tốc đứng ở tôn dương bên người Tôn Dương hướng phía Trần Hành hơi cười, sau đó Trần Hành cảm giác được hết thảy chung quanh đều đang liên cùng chấn động, giống như có đồ vật gì đang bị rút ra. Vô số hào quang màu tím hướng phía bầu trời dũng manh lao tới, Tôn Dương phất phất tay, ánh sáng màu tím càng lúc càng trứng mắt, Trần Hành có chút híp một chút con mắt, đại hắn lại mở ra lúc, hết thảy trung quanh đã khôi phục bình thường, cậu ca cùng Tôn Dương thân ảnh cũng đều biến mất. Cũng đúng như Tôn Dương nói tới, Trần Hành giờ phút này liền tốt bưng bưng nằm tại trên giường bệnh, thân thể không có cảm nhận được loại kia cực đoan khó chịu, chỉ là bình thường ung thư thời kỳ cuối đau đớn thôi. Hô. Trần Hành hô một hơi sau cầm lên điện thoại. kiểm tra một hồi tin tức lão nghiêm kỳ thật cho mình phát rất nhiều cái tin tức chỉ là chính mình không thấy được thôi. lão nghiêm thiểu ca ngươi còn tốt chứ lão nghiêm ngươi có phải hay không đã đụng phải tên biến thái kia lão nghiêm xong ngươi muốn bị hắn hung hăng đùa bỡn trần hành có chút đau đầu ấn ấn thái dương vì cái gì lão nghiêm nói chuyện chỉ nói một nửa chỉ làm cho chính mình chạy mau trần hành còn tưởng rằng đụng tới chuyện gì trần hành trả lời ta trở về ngươi thế nào còn tốt chứ lão nghiêm hồi phục rất cấp tốc xem ra hắn một mực chờ đợi trần hành bên này tin tức ân còn tốt trần hành nói ra không quan hệ tiểu ca ai cũng có một đoạn khó coi quá khứ ta có một người bạn đã từng liền bị tên biến thái này đóng vai thành bạch nguyệt quang hung hăng đổ bỡn lao nghiêm tại màn hình đầu kia mánh liệt mánh liệt ra đuổi trần hành trần hành nhìn qua hồi phục một câu ngươi nói người bạn kia có phải hay không là ngươi chính mình sao, liền đem điện thoại vứt qua một bên không tiếp tục để ý tôn dương mang tới lượng tin tức so tưởng tượng còn một lớn trần hành không còn đếm thử tiêu hóa những tin tức này hắn giờ phút này chỉ cảm thấy mọi mệnh đến cực điểm một đầu đổ vào trên gối đầu đã ngủ mê man đợi cho hắn tỉnh lại lần nữa lúc đã là trạm vào tối trần hành cảm giác hư nhược thân thể tốt một chút hắn nhìn về phía bên người chỉ gặp lục viễn mang theo kính dâm ngồi trên ghế chơi điện thoại trần ca ngươi đã tỉnh lục viễn gặp trần hành thức tỉnh vội vàng nói trần hành ngồi dậy nhẹ nhàng ho khan vài tiếng phổi truyền đến đau nhức kịch liệt cũng làm dịu một chút hắn nhìn về phía lục viễn hỏi mấy giờ rồi bảy giờ bốn mươi gần 8 điểm lục viễn nhìn một chút điện thoại nói ra ta tại mộ mộ bên kia một mực bồi hộ đến 7 giờ rưỡi ta vừa mới đến không lâu trần ca ngươi liền tỉnh khoản tiền kia vào tay sao trần Hành hỏi lục viễn gật gật đầu ân đã đem mỗi mô mô phòng bệnh tiền đứng ra lên. vậy là tốt rồi. Trần Hành vô vô lục viên bà vai, hắn không có đi hỏi bộ mộ trạng thái, bộ mộ giờ phút này bộ dáng gì hắn có thể đoán trước đạt được, hỏi cũng chỉ là để cho hai người càng thêm trầm mặc. Trần Ca, ngươi gần nhất còn muốn tiến hành trò chơi à? Lục Viễn bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Ân. Trần Hành gật gật đầu. Lục Viễn thở dài một tiếng, nói ra ta phải trầm rãi, gần nhất đều không muốn lại trò chơi, mặc dù trên thân không có thương tổn thế, nhưng là thật rất mệt mỏi. Trần Hành trầm mặt một chút, nhẹ nhàng nói ra. Viễn Tử, kỳ thật rất nhiều chuyện ngươi không cần nói cho ta biết, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, không cần bởi vì cảm thấy đối với ta không đủ thẳng thắn mà cảm thấy ấy nấy, ai cũng có chính mình lời khó nói. Lục Viễn hơi có vẻ sốc nổi ngữ khí bỗng nhiên trì trệ, hắn từ từ thu liễm lại nét mặt của mình, thật lâu mới trở về một cái ân chữ. Hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn Trần Hành, thấp giọng nói ra, "Vậy ta đi trước, Trần ca." Lục Viễn đứng dậy, thon gầy bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, trong hành lang dần dần từng bước đi đến. Trần Hành ngưng nhìn qua bóng lưng của hắn, Trần Hành cũng không biết chính mình những lời kia có hay không để Lục Viễn tâm tình nhẹ nhõm một chút. Hắn lẳng lặng chiếu đất thượng vào một hồi, sau đó nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã là 8 giờ đúng. Trần Hành chạm đến giấy thông hành, tiến nhập trong đại sảnh. Mà tại bệnh viện một bên khác, Lục Viễn đi qua cửa lớn đi tới trong sân. Bây giờ sắc trời cơ bản đã toàn bộ màu đen hắn mang theo kính dâm lục lọi một hồi mới tìm được một tấm ghế dài tòa hạ. Trần Hành lời mới vừa nói để Lục Viễn hoàn toàn xác định cái này chơi từ nhỏ đến lớn bản thân đã xem thấu chính mình nhưng hắn lựa chọn tôn trọng lựa chọn của mình. không có vết trần, mà lại rất mịt mở đem tin tức này truyền lại cho Lục Viễn. Trần Ca. Không hổ là Trần Ca a. Lục Viễn có chút thoải mái cười cười, sau đó hắn cũng chạm đến giấy thông hành, tiến nhập trong đại sảnh. Chương 122, Văn thư đao chương 122, Văn thư đao ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác sau, Trần Hành lần nữa về tới đại sảnh, đại sảnh đã khôi phục như thường, thật giống như cái gì dị dị thường cũng chưa từng xảy ra mở dạng. Trần Hành ngắm nhìn một phía, hắn cho là hắn sẽ thấy Lục Viễn thân ảnh, nhưng ngoài ý liệu là cũng không có nhìn thấy, bất quá Trần Hành cũng không cho rằng Lục Viễn thật liền không có ý định tham gia trò chơi. Cố ý đem thời gian cùng ta dịch ra rồi sao?" Trần Hành sờ lên cổ áo, bất quá lần này hắn mò tới một vật, nơi đó cũng không phải là không có vật gì, mà là treo một cái vi hình camera. Đó là bệnh viện thông quan sau Trần Hành lấy được ban thường, hắn tại dự liệu được chính mình có thể sẽ mất trí như sau, Trần Hành liền lưu lại chuẩn bị ở sau này. Hắn tại hoàn thành trò chơi tiến vào đại sảnh sau, liền đem cái này camera ra kẹp ở cổ áo của mình bên trên. Động tác của hắn phi thường ẩn nấp, chẳng qua là lúc đó ở đây lão nghiêm bốn người không có bất kỳ một người nào phát hiện chuyện này, liền ngay cả người dẫn đạo cũng không có chú ý tới. nhưng bây giờ cũng không phải là xác nhận thiếu thốn ký ức thời điểm tốt, trần hành tạm thời đưa nó đẻ xuống hướng phía phía trước đi đến phía trước đã có hai người đang đợi trần hành. người đã đến tôn dương hướng phía trần hành phất phất tay nhiệt tình nói ra. lao nghiêm thì là đứng tại tôn dương bên người u ám lau sạch lấy mới hối đoái đi ra sẻn của bình, trần hành nhìn thấy phía trên còn mang theo sắc bén lưỡi cưa. lao nghiêm gặp trần hành đến đây thử vi vũ hai lần cái sẻn nhìn về phía trần hành ánh mắt có chút kích động. trần hành nhìn xem hắn một mặt khó chịu biểu lộ lúc này mới nhớ tới chính mình căn bản không có về tin tức của hắn trực tiếp ngủ thiết đi. bất quá trần hành cho dù nhớ ra rồi cũng không có chút nào ấy náy chi tình hắn hướng phía lao nghiêm cùng tôn dương gật gật đầu xem như chào hỏi người so trong hiện thực nhìn qua muốn tốt rất nhiều không sai tôn dương nhìn xem trần hành mỉm cười nói ra so trong hiện thực tốt hơn nhiều hắn trong hiện thực so hiện tại hoàn hư a lao nghiêm mặt không thay đổi đậu đen rau muốn nói xem ra trần hành câu tiêu bằng hữu của ngươi có phải hay không là ngươi chính mình đối với hắn lực tổn thương cực lớn đến mức hiện tại hắn còn có chút toán niệm trần đầy lao nghiêm tôn dương hét lớn một tiếng ngăn lại lao nghiêm phát biểu nụ cười của hắn trong nháy mắt liền thu liễm hắn nhìn xem lão nghiêm nói từng chữ từng câu quy củ hắn mặt không biểu tình lúc cực kỳ cảm giác áp bách ngày bình thường ôn ôn nhu nhu trong đồng tử tràn đầy lạnh lẽo lão nghiêm lập tức đọc lại hắn không có một tơ một hào kháng cự tâm tư lập tức nhìn về phía trần hành túi đầu nói ra thật có lỗi trần hành nhìn thấy một màn này cũng là ánh mắt nhất ngưng hắn ý thức đến tôn dương lãnh đạo lực tựa hồ so với chính mình nghĩ mạnh hơn rất nhiều vô luận là cậu ca hay là Lão nghiêm đều mười phần tôn kính hắn chết cười, trong nhóm quy củ chính là có thể thảo luận hiện thực nhưng không thể đem trong hiện thực tình huống làm tìm niềm vui cơ bản tôn dương một lần nữa phủ lên hiền hòa dáng tươi cười hắn khẽ cười nói dù sao có thể đi vào chư thần trò chơi đều có được một đoạn khó tả quá khứ không lập quy củ tùy ý trêu chọc lời nói cũng bất lợi cho đoàn kết trần hành vỗ vỗ lao nghiêm bà bay nói ra không quan hệ vậy chúng ta kiểm lại một chút đồ vật liền chuẩn bị xuất phát tôn dương vừa cười vừa nói trần hành cùng lao nghiêm lẫn nhau sau đó cũng bắt đầu kiểm kê ba lô của mình kỳ thật trần hành đối với mình trong ba lô những vật kia đã rõ như lòng bàn tay nhưng lý do an toàn hắn vẫn là phải lần nữa xác nhận một chút kéo ra ba lô trong nháy mắt, Trần Hành sửng sốt một chút, hắn nhìn thấy một thanh liễm lấy quang mang đen kịt dao phay lẳng lặng nằm tại ba lô bên trong. Đây là văn thư dao phay, Trần Hành một chút liền nhận ra được, nhưng là cây đao kia có chút rách dưới, lưỡi dao cũng không sắc bén, ngược lại có chút băng liệt. Trần Hành nhớ kỹ cư xá trận kia trò chơi, chữ nhật thư giao dịch hắn cũng nhớ kỹ, nhưng Trần Hành hoàn toàn quên đi văn thư phải trăng đi theo đám bọn hắn xuyên qua đại sảnh đại môn. Hắn cũng nghi qua văn thư đi đâu, nhưng là không có đầu mối. Dao của nàng tại sao phải tại ta chỗ này? Trần Hành chậm rãi buông tay. nhẹ nhàng chạm đến một chút thanh giao phai kia, tựa như tiếp xúc thần biến thẻ bài mở dạng, trong đầu của hắn đông nhiên nhiều một đoạn tin tức. Manh quỷ lưới đao, Tàn phá đã từng chém giết vô số dị biến, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà trở nên tàn phá không chịu nổi, có lẽ chữa trị sau có thể phát huy ra nguyên bản lực lượng Trần hành suy tư một chút, cấp tốc kéo tốt ba lô, nhìn về hướng hai người, hắn phát hiện Tôn Dương cùng lão Nghiêm đã chuẩn bị xong. Tôn Dương đối với Trần Hành đến giờ gật đầu, sau đó hắn đối với người dẫn đạo nói ra, nhiều người trò chơi. Như ngài mong muốn. Người dẫn đạo thật sâu hành lễ, cửa thanh đồng dây xuống, Trần Hành sửa sang lại ba lô. đi hướng cửa lớn mới trò chơi bắt đầu chương 123, vô diện tái hiện chương 123, vô diện tái hiện trần hành cảm giác mình mất trọng lượng trong nháy mắt sau đó dẫm lên rắn chắc mặt đất hắn mở mắt ra vẫn là quen thuộc trò chơi chuẩn bị giai đoạn thân thể căn bản là không có cách động đậy trần hành con mắt quét mắt xung quanh ý đồ thu hoạch càng nhiều tin tức hơn nơi này là một cái phong bế gia phòng xung quanh đều là xi măng vết tưởng ngay cả không có cửa đâu trần hành lập tức minh bạch đây là giống cư xá trận kia trò chơi một dạng chuẩn bị giai đoạn sau khi kết thúc sẽ đem người dự thi truyền tống đến chân chính điểm khởi đầu hắn nhìn về phía bên người, lại thấy được ba cái thân ảnh, nhưng bởi vì thị giác nhận hạn chế, trần hành cũng không biết thêm ra tới người kia là ai, thế là hắn chỉ có thể coi như thôi, lặng lặng chờ đợi người dẫn đạo phát thanh. các vị tôn kính người dự thi các ngươi tốt, hiện tại ta đến vì mọi người giảng thuật quy tắc trò chơi. người dẫn đạo thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, vẫn là cái kia loa quảng bá cảm nhận. lần này trò chơi áp dụng đối kháng chế độ, do người dự thi tự do tổ đội, chia làm hai đội tiến hành thi đua, dẫn đầu thông quan trò chơi đội ngũ chiến thắng, một đội khác thì coi là thất bại. các ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian tiến hành thảo luận phát tổ. Người dẫn đạo tiếng nói rơi xuống, Trần Hành liền lần nữa khôi phục năng lực hành động. Hắn quay đầu, chỉ gặp Lao Nghiêm đã bắt đầu móc cái xẻng. Dựa theo Lão Nghiêm tác phong trước sau như một, hắn khẳng định là muốn tại trò chơi bắt đầu trước liền đem không phải người của mình người dự thi chém chết. Chờ một chút, người dẫn đạo nói nhất định phải chia hai cái đội ngũ tiến hành tranh tài. Tôn Dương hiển nhiên biết Lao Nghiêm bình thường hành động, hắn lập tức ngăn lại Lao Nghiêm hành vi. Trần Hành quay đầu nhìn về phía một mực không nói gì vị thứ tư người dự thi. Hắn nhìn thấy người dự thi kêu trong nháy mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lao nghiêm cũng là như thế, lúc đầu đều muốn buông xuống cái xẻng lại lần nữa giữ tại ở trong tay, Như Lâm đại địch nhìn xem vị thứ tư người dự thi. Vị thứ tư người dự thi đầu đội mũ dạng, thân mang một thân màu đen phục cổ trường bảo, toàn thân làn da đều bao phủ tại quần áo bên dưới, lộ ra cả người thon dài thẳng tắp, khí chất thân bí. Trần Hành, chúng ta lại gặp mặt. Nam nhân có chút túi đầu, ấn ấn mình nón, hướng phía Trần Hành thăm hỏi một chút, đại hắn lại lúc ngẩng đầu lên, tất cả mọi người thấy được hắn dưới mũ là một tấm mang theo mặt nạ miệng chi mặt hai mắt chỗ bị màu đậm thấu kính bao trùm mang theo một loại không nói ra được tà dị vô diện trần hành hơi hít mắt lại hắn không nghĩ tới mình sẽ ở trong trò chơi này gặp được trước mắt tổng điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất vô diện dựa theo trần hành phỏng đoán vô diện chướng phân tốc độ nhanh đến quá trường hắn nhất định có đặc biệt kiếm lấy điểm tích lũy phương thức cho nên bây giờ thấy vô diện hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn hắn rõ ràng chính mình một ngày nào đó sẽ cùng vô diện chính diện giao phong, chỉ là trần hành không nghĩ tới sẽ như vậy sớm dù là tại cổ bảo đằng sau trần hành lại tiến hành nhiều vòng trò chơi thu được thần quyến cùng nhiều loại đạo cụ nhưng hắn đối mặt vô diện vẫn là không nắm chắc chút nào vô diện trong tay hư hư thực thực nắm giữ lấy có quan hệ thời gian thần quyến hắn từng tại trong pháo đài cổ liền tùy ý kích thích thời gian thanh tiến độ đem thời gian tốc độ chạy bất chi bất giác ra tốc mấy lần gần như vậy hồ là thần dấu vết thủ đoạn trần hành lấy trước mắt trong tay tài nguyên không nghĩ tới thủ đoạn vô diện ngươi chính là hiện tại bảng điểm số đệ nhất vô diện nghe được trần hành lời nói tôn dương cũng là biến sắc người tốt ta người tốt ta vô diện ngữ liệu vẫn là như vậy loạn thần kinh hắn hướng phía trần hành cười cười cũng không biết đang cười thứ gì muốn hay không đem hắn giết chết lao nghiêm lấy nhỏ khó thể nghe thanh âm nói ra nếu như không phải trần hành cách gần vô cùng hắn cũng thiếu chút nghe không rõ lao nghiêm nói câu nói này nghe người dẫn đạo có ý tứ là trận này là cạnh tranh với nhau trò chơi dù ai cũng không cách nào cam đoan tiến vào trò chơi sau vô diện sẽ hiện ra loại nào trả thái tiên hạ thủ vi cường đem hắn giết chết đích thật là một cái lựa chọn rất tốt bất quá vấn đề ở chỗ ở đây mấy người có thể làm được đến sao trần hành thử nghiệm phát động nghĩ viển công nhưng thất bại hắn lập tức ý thức được lão nghiêm nói lời này lực lượng hắn quay đầu nhìn về phía tôn dương quả nhiên phát hiện trong mắt của hắn lóe lên một tia thần quyến hào quang tại sân bãi này bên trong tôn dương thần quốc có lẽ là duy nhất có thể phát động thần quyến nếu như đem vô diện kéo vào trong thần quốc như vậy cũng không phải không có cơ hội muốn làm a trần hành ngẩng đầu vô diện đen tui hốc mắt chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào đám người trần hành không biết vì sao chính mình rõ ràng nhìn không thấy mặt của hắn nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn tại giống như cười mà không phải cười biểu lộ những ngẫm không ta đã nói rồi người dự thi ở giữa cũng không phải là địch nhân quan hệ tôn dương lắc đầu hắn mỉm cười nhìn về phía vô diện nói ra ngươi nghị kỹ làm sao chia tổ a vô diện không có vội vã trả lời mặt nạ miệng chim hướng về phía tôn dương sau một lúc lâu hắn mới lên tiếng có ý tứ thế mà còn có ngươi loại người này hắn không đợi tôn dương đáp lại liền trực tiếp nói ra ta nghĩ kỹ làm sao tổ đội hắn chỉ chỉ trần hành ba người nói ra các ngươi một đội sau đó hắn vừa chỉ chỉ chính mình cười khoái dị nói chính ta một đội ngươi muốn lấy một địch ba lao nghiêm cao mày nói vô diện loại hành vi này không thể nghi ngờ là đang gây hấn mới đối với có thể chứ vô diện gật gật đầu Trần Hành có thể cảm giác được vô diện ánh mắt rơi vào trên người mình, đó là một loại phi thường ánh mắt hài hước, hắn biết vô diện có ý tứ gì, hắn muốn kích chính mình cùng hắn đơn đấu. Vô diện ánh mắt tương đương trào phúng cùng kinh thường, cất dấu lời kịch chính là không thể nào, sẽ không không dám cùng ta đối đầu đi. Tốt, Trần Hành nghiêm túc nói ra một mình ngươi đơn đấu ba người chúng ta. Nhàm chán khiêu khích, hắn đương nhiên sẽ không để ý, Trần Hành mục tiêu là thắng lợi cuối cùng, mặt khác việc nhỏ không đáng kể hắn căn bản không để ý tới. Ngược lại vô diện biểu hiện để Trần Hành cảm thấy rất kỳ quái. cái này không phải là trước mắt bảng điểm số đệ nhất người dự thi sử sự, sự phong cách cái này vô diện cùng lần trước tại trong pháo đài cổ vô diện có chút không giống mặc dù tiếng nói cùng thân thể cũng không hề biến hóa nhưng trần hành chính là có thể cảm giác được một chút nhỏ xíu khác biệt trần hành câu nói này sau khi nói xong ở đây ba người đều ngẩn người lão nghiêm lén lút hướng về phía trần hành chịu cái ngón tay cái cao à thật sự là cao tất cả mọi người nghe được a là vô diện chủ động yêu cầu đùa đấu vô diện không nói thêm gì ý hắn bị sâu xa nhìn một chút trần hành sau đó quay đầu đi phát khởi nốc Ba phút thời gian rất nhanh liền đến bọn hắn lần nữa đã mất đi năng lực hành động. Xin mời người dự thi xác nhận phân tổ. Người dẫn đạo thanh âm vang lên. Ba người bọn hắn một tổ, chính ta một tổ. Vô diện trước tiên mở miệng nói ra. Phân tổ thất bại, nhân số phân phối không đồng đều, trò chơi tổ đem ngẫu nhiên hai hai phân phối. Người dẫn đạo thoại âm rơi xuống, chân hành cảm giác thấy hoa mắt, đợi cho thị giác khôi phục rõ ràng sau, hắn phát hiện chính mình đi tới một cái khắc phong bế trong phòng, đứng tại bên cạnh mình chính là Lão Nghiêm Tôn Dương nhưng không thấy. Nhìn chư thần trò chơi ngẫu nhiên phân tổ đem Tôn Dương cùng vô diện phân phối đến cùng một chỗ. Trần Hành như có điều suy nghĩ quan sát gian phòng. Gian phòng lối ra treo một thanh phi thường kỳ quái khóa, nhưng kỳ quái hơn chính là gian phòng bên trái vách tường hoàn toàn là trong suốt, Trần Hành có thể xuyên thấu qua pha lên nhìn thấy đầu kia vô diện cùng Tôn Dương. Bọn hắn bên kia gian phòng cùng Trần Hành không có sai biệt, tựa như hai đầu song hành đường đua. A. Trần Hành bỗng nhiên đã hiểu người dẫn đạo nói tới hai tổ cạnh tranh hàng nghĩa. Chương 124, Cái thứ nhất trò chơi chương 124, Cái thứ nhất trò chơi Tôn Kính người dự thi, lần này trò chơi khai thác đua tốc độ đối kháng hình thức, hai cái đội ngũ phân biệt ở vào hai cái đường đua. mỗi cái đường đua cũng có 10 cái gian phòng cần phá giải dẫn đầu thông quan tất cả gian phòng người coi là thắng lợi kẻ thất bại sẽ tử vong người dẫn đạo thanh âm lần nữa lên đỉnh đầu vang lên 30 giây sau trò chơi chính thức bắt đầu chúc các vị tốt vận nói đi trần hành nhìn thấy gian phòng duy nhất phía trên đại môn xuất hiện một cái ngày lên đếm ngược xem ra gian phòng này cũng chỉ là chuẩn bị gian phòng đếm ngược kết thúc khóa này liền sẽ mở ra lao nghiêm đi tới cửa bên cạnh nghiên cứu một chút hắn quay đầu đối với trần hành nói ra trần hành gật đầu hắn từ trong ba lô đem dây chuyển lấy ra ngoài đây là hắn lần thứ nhất ở trong game xuất gia vật này chư thần trong trò chơi vô luận bất luận cái gì đạo cụ năng lực bất còn, sử dụng đều mang theo cực kỳ mãnh liệt tác dụng vụ, Trần Hành nhất định phải đổi tại trò chơi chính thức bắt đầu trước đem thứ này tác dụng vụ thăm dò rõ ràng. Dây truyền tiếp xúc đến Trần Hành làn ra trong nháy mắt, hắn cảm giác đến chính mình huyết dịch khắp người tốc độ chạy đột nhiên tăng tốc, toàn thân đều hiện ra ấm áp, trên thân phảng phất có dùng không hết khí lực, dị vãng loại kia hư nhược cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng Trần Hành còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận được tố chất thân thể mạnh lên mỹ diệu cảm giác, kịch liệt cảm giác khó chịu giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Toàn thân lưu chuyển ấm áp thoáng qua liền biến thành tinh người nhiệt độ mà lại cái này nhiệt độ còn tại cực tốc kéo lên trần hành trên da thậm chí ẩn ẩn toát ra khói trắng phanh phanh phanh phanh phanh trái tim lấy cực kỳ không bình thường tốc độ tại trong lồng ngực điên cuồng vận động tựa như một thanh trọng truy một chút một chút hung hăng nện ở trần hành ngực một dạng hô hô trần hành bỗng nhiên bước bỏ trong tay dây chuyển, hắn che ngực từng ngụm từng ngụm thở hồn hện ngươi thế nào lão nghiêm trông thấy trần hành toàn thân làn da đỏ bừng giật nảy mình hắn tranh thủ thời gian xuống lại nhưng hắn còn không có tiếp xúc đến trần hành liền cảm nhận được người sau trên người nhiệt độ cao không có việc gì trần hành nhẹ nhàng lắc đầu hắn đứng tại chỗ chậm một chút thân thể mới chậm rãi khôi phục bình thường trần hành cũng làm minh bạch dây truyền này công dụng cùng nói nó là tăng cường tố chất thân thể không bằng nói nó là một cá biệt người đẩy hướng sắp chết trang bị trần hành thân thể căn bản chịu không được loại tố chất thân thể này tăng phúc nhưng răng hiệu quả chính là càng tiếp cận sắp chết tăng phúc càng mạnh cho nên trần hành thân thể càng không chịu nổi nó tăng phúc cũng liền càng mạnh thẳng đến đem hắn triệt để giết chết 5 giây trần hành nhìn một chút trên tường đếm ngược chính mình nhiều nhất chỉ có thể sử dụng năm giây vượt qua thời gian này chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ có thể làm liệu mạng đòn sát thủ a trần hành nhìn một chút lao nghiêm thứ này khả năng để lão nghiêm cùng từ chiêu chiêu đến sử dụng tác dụng sẽ càng lớn hắn dùng quần áo bao vây lấy bàn tay tránh khỏi bàn tay cùng dây chuyển trực tiếp tiếp xúc đem dây chuyển nạp lại tiến vào trong túi gặp trần hành đã khôi phục như thường lão nghiêm mặc dù có nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không có lắm miệng hắn thấp giọng hỏi vừa mới người dẫn đạo nói thua một nhóm người liền sẽ chết làm sao bây giờ tôn dương cũng không thể chết ra. trần hành nhìn xem đến ngược nhẹ nhàng nói ra trước không cần lo lắng cái này trước sống sót lại nói lao nghiêm là người trịnh trọng kỳ sự gật gật đầu tốt trò chơi bắt đầu đến ngược về không một đạo trải qua xử lý hơi có chút sai lệnh thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến trên cửa chính khoa ứng thanh chóc ra lão nghiêm một ngựa đi đầu đẩy ra cửa lớn một cô dược vật khí tức đập vào mặt lão nghiêm ho khan hai tiếng đi vào, trần hành theo sát phía sau sau đại môn tràng cảnh để cho hai người đồng thời ngây mẩn cả người sau đại môn gian phòng so hai người tưởng tượng muốn khoáng đạt rất nhiều nhưng vẫn là không có vật gì gian phòng lờ mờ không gì sánh được chỉ có một cái phát vàng bóng đèn lóe ra qua mang trần hành nhìn thấy đối diện trên cửa chính có một cái mật mã khóa hai người chân trước mới vừa tiến vào gian phòng này Sau lưng cửa lớn liền vang một tiếng liền đóng lại, Trần Hành thử đẩy cửa, nhưng căn bản đẩy không ra, cái này phiến tiên cố cửa đoạn tuyệt hai người đường lui. Trần Hành cùng Lao Nghiêm lướt nhau, trong lòng bọn họ đều lóe lên một tia không ổn. Lão Nghiêm đem cái xèn rút ra nắm trong tay, hắn đi lên trước kiểm tra một hồi khóa, đối với Trần Hành nói ra sáu vị mật mã khóa, còn có một số đặc thù tự phủ, thử không ra. Hẳn là còn có khác manh mối. Trần Hành nói ra, hắn đi tới một máy tiểu cũ trước máy truyền hình, đây là cả phòng duy nhất vật phẩm. Hắn dùng sức bố bố, cái kia tivi màn hình đột nhiên sáng lên, đông Tuyết đồ án không ngừng chớp đập lên. rất nhanh một tấm mang theo cái dị mặt nạ mặt xuất hiện ở phía trên mặt nạ giống như là vé tay xanh xanh đỏ đỏ đường vân quỷ dị hai vị các ngươi tốt người đeo mặt nạ mở miệng nói ra thanh âm của hắn vừa rồi cái kia trải qua đặc thù xử lý thanh âm ta muốn cùng các ngươi chơi một cái trò chơi hắn quái tiếu trò chơi gì lao nghiêm mở miệng nói ra nhưng hắn lời nói chưa nói xong liền bị trong máy truyền hình cỗ thanh âm của người đánh gãy gian phòng thông quan mật mã ngay tại trò chơi ở trong tìm tới mật mã các ngươi liền có thể rời đi người đeo mặt nạ phối hợp nói một bên nói một bên phát ra không để nén được tiếng cười Là thù tốt video. Trần Hành nói ra, Lao Nghiêm đành phải coi như thôi. Trần Hành tự hỏi người đeo mặt nạ lời nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường kinh điện phim kinh dị phụ tử kinh hồn hiện tại tràng cảnh cùng trong điện ảnh cực kỳ tương tự, chơi trò chơi cũng sẽ cùng loại a. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, đỉnh đầu đỗ nhiên chuyển đến tiếng vang to lớn, Trần Hành cùng Lao Nghiêm cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại, Lao Nghiêm trong nháy mắt cứng đờ hắn lẩm bẩm mắng một câu đây là cái gì a, Đùa giỡn hay sao? chỉ mỗi ngày trần nhà mở ra một cái lung la lung lay to lớn quầy thủy tinh con bị xích sắt treo ở giữa không trùng trong quầy thủy tinh toàn bộ đều là vứt bỏ ống kim lít nha lít nhít kim tiêm thấy làm cho lòng người sinh sợ hãi mà ống kim phía trước sắc bén trên kim châm còn mang theo không có đầy sạch sẽ dược dịch các loại dược dịch tại quầy thủy tinh dưới đáy hội tụ thành một mảnh không rõ chất lỏng như vậy trò chơi bắt đầu tivi người đeo mặt nạ cười quái dị một tiếng hắn đông nhiên đập một cái nút dựa vào tường ngồi xuống trần hành trong nháy mắt phản ứng lại hắn một tay lấy xuống ba lô một tay bỗng nhiên kéo một phát lao nghiêm hai người dựa vào tường ngồi xuống hai tay bảo vệ quân thân Thì. Quay thủy tinh dưới đáy đứng thanh vỡ vụn, vô số ống kim từ giữa không trung rơi xuống những cái tia ống kim so nhìn qua còn nhiều hơn trong nháy mắt liền che mất cả phòng tại cả người bị ống kim bao phủ trước một giây trần hành nhìn về hướng sát vách gian phòng cách vách rơi xuống vô số ống kim nhưng vô diện liền đứng tại quầy thủy tinh chính phía dưới không có chút nào tránh né ý tứ hắn tựa hồ đã nhận ra trần hành ánh mắt mặt nạ miệng chim thay đổi phương hướng không sâu kín ánh mắt cách không nhìn xem trần hành ống kim bao phủ hoàn toàn trần hành hắn đem ba lô chống đỡ trước người gắt gao đem chính mình đoàn thành một quả cầu trạng tận lực tránh cho kim tiêm cuốn tới chỗ yếu hại của mình. Chương 125, ống kim địa ngục chương 125, ống kim địa ngục vô số vứt bỏ ống kim cơ hồ đem nửa cái gian phòng lấp đầy mới chậm rãi dừng lại. Trần Hành cả người đều bị chôn ở phía dưới, hắn không biết có bao nhiêu kim tiêm đâm xuyên qua thân thể của hắn. Hắn nghe được bên cạnh truyền đến văng động, lão Nghiêm đã bắt đầu hành động, nhưng nghe thanh âm hắn cũng động đến 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Qua mấy phút đồng hồ sau, Trần Hành nhìn thấy đỉnh đầu ống kim vung lỏng một đoạn cái xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, lão Nghiêm đứng ở phía trên bung xúc như gió, đem Trần Hành từ ống kim bên trong đào lên. Ống kim tại trong cả phòng cơ hồ thành hải dương, hai người cẩn thận từng ly từng tí đứng tại vô số ống kim tạo thành trên mặt biển. Nếu như một cái không có đứng vững ngã sấp xuống xuống dưới, những cái tia sáng loáng kim tiêm trong nháy mắt liền sẽ đem hai người lần nữa nuốt hết. Người thế nào? Lao nghiêm thở hồng, hồng hỏi. Hắn bị cuốn lại cùng cái con nhím một dạng. Trần Hành cũng không có tốt hơn chỗ nào, may mắn hai người đều dùng ba lô làm cách trở, chỉ là trên cánh tay lít nha lít nhít toàn bộ đều là ống kim. Không có việc gì, nhưng không biết những kim này trong ống đều là loại thuốc nào. Trần Hành lắc đầu, hắn nhanh chóng đem ống kim từ trên cánh tay nổ xuống. Ống kim đâm địa phương phản ứng không giống nhau, có địa phương nhức lạ, có địa phương đau nhức kịch liệt, Trần Hành có chút khó chịu lắc lắc cánh tay. Những này đau đớn đều là thứ yếu, mấu chốt là những cái kia kim tiêm. Những cái kia kim tiêm trước đó đâm người là ai? Kim tiêm trên có không có mang theo bệnh quẩn? Ống kim bên trong là có phải có lưu lại dược vật? Đây hết thể đều là ẩn số, trước mắt Trần Hành còn không có gì đặc biệt phản ứng, nhưng theo huyết dịch tuần hoàn loại bệnh trạng này sẽ càng ngày càng rõ ràng, Trần Hành đoán chừng tại căn phòng thứ năm về sau, loại bệnh trạng này sẽ triệt để bộc phát ra. Muốn bắt đầu tìm a." Lão Nghiêm thấp giọng hỏi, hắn nắm chặt lại cái sèn Cái tay bị cuốn lại có chút bùn rùn vô lực, bình thường vung lên đến rất thuận tay, cái sèn giờ phút này cũng có chút không lưu loát. Chân Hành nhìn xem trên mặt đất mênh mông nhiều kim tiêm suy tư, mật mã liền dấu ở trong những vật này sao? Mà lại cái này tiểu đoạn Trần Hành cũng rất quen thuộc, đây chính là trong phim ảnh phi thường kinh điển một màn. Một đoạn này ta xem qua." Chân Hành đối với Lão Nghiêm nói ra. "Lão Nghiêm là người, nói ra ngươi cùng lục Viễn thế nào kỳ quái như thế, đi một chuyến cổ bảo trở về đều sẽ nằm mơ." "Không, một đoạn này là trong phim ảnh kịch bản, trong phim ảnh cũng là một cái sát nhân cuồng đem người giam lại làm trò chơi." bên trong một cái trò chơi chính là tại vô số ống kim bên trong tìm tới mở khóa chìa khóa Trần hành lắc đầu giải thích nói ngươi nói là đây khả năng là một loại bắt trước lao nghiêm nghĩ nghĩ hắn hỏi cái kia trong điện ảnh chìa khóa ở nơi nào Liên tại bên trong Trần hành chỉ chỉ dưới chân lít nha lít nhít kim tiêm nói ra cái kia trước đào đào xem đi lao nghiêm gật gật đầu hắn vung vẩy lên cái sẻn từ một cái góc bắt đầu từ từ đào móc may mà Lão nghiêm mang theo một cái sẻn không phải vậy hai người chỉ có thể lấy tay nơi này từ từ làm móc lao nghiêm đang đào đồng thời trần hành bắt đầu quan sát chung quanh vách tưởng còn có trần nhà hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chỗ khả năng có dấu đầu mối địa phương người đeo mặt nạ tại trong tivi nâng lên hắn giấu đi chính là mật mã nhưng trần hành cũng không biết mật mã đến tận cùng là cái gì hình thức đây là một cái sáu chữ số mật mã như vậy mật mã này là bị chia làm sáu cái mảnh vỡ hay là là một cái chỉnh thể bị giấu ở một góc nào đó trần hành suy tư theo lão nghiêm đảo móc càng ngày càng sâu dưới chân ống kim đạt thành vi rượu cân bằng bị đánh phá trần hành cảm giác thân thể trượt đi vì để tránh cho vừa ngã vào ống kim bên trên hắn đưa tay lỡ tường nhưng lập tức biến xác hay hắn đè lại địa phương đang không ngừng truyền đến bù phù. Không tốt, tường đang động." chân Hành hướng về phía Lao Nghiêm gấp giọng nói ra. "Chương 126, Hoang Đường chương 126, Hoang Đường không tốt, tường đang động." chân Hành hướng về phía Lao Nghiêm gấp giọng nói ra. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được cũng không phải là tường đang động, mà là dưới chân mặt đất đang động. Cả phong sàn nhà chính dọc theo một đầu trung tiến lẫn nhau chống chất, chân Hành bọn hắn chân đạp đất bằng một chút liền biến thành dốc đứng. Lao Nghiêm lảo đảo một chút sau, phản ứng thần tốc đem cái xẻng cắm vào dưới chân, nhưng ống kim tạo thành mặt phẳng cũng không tiến cố, hắn lần này ngược lại trầm trọng hơn ống kim tán loạn. hoa đại lượng ống kim giống như là tuyết lở một dạng thuận dốc đứng lăn xuống đi trần hành cùng lao nghiêm cũng rốt cục mất đi cân bằng ngã sắp xuống xuống dưới tại ngã sắp xuống trước trần hành dốc hết toàn lực đem ba lô nằm ngang ở trên mặt của mình Phỉ. trần hành nặng nề mà ngã ở ống kim trên mặt đất vô số ống tiêm trong nháy mắt liền đem toàn thân hắn đâm thấu đau nhức từng hạn đau đớn cho dù sớm thành thói quen đau đớn trần hành cũng bị đau đến hít thở không thông một cái trước mắt nhưng cái này xa xa còn chưa kết thúc gian phòng mặt đất vẫn như nghiêng hai bên kim tiêm giống như là nước mưa một dạng hướng phía hai người tới Sườn dốc dốc đứng để cho hai người căn bản thẳng không đứng dậy, chỉ có thể một đường hướng phía dưới đáy đi vòng quanh. Trần Hành căn bản không dám dùng sức dãi ruộng, trên sườn dốc khắp nơi đều là vứt bỏ chữa bệnh ống kim lộ ra gai nhọn. Hắn sợ mình nhẹ nhàng dùng sức liền sẽ làm ống kim hoàn toàn đâm xuyên bàn tay của mình. Làm sao bây giờ? Trên thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, nhưng Trần Hành đại não một khắc càng không ngừng tự hỏi, nếu như cái này sườn dốc tiếp tục nghiêng xuống dưới, như vậy lấy cái này dốc đứng góc độ hai người căn bản không leo lên được, cơ hồ có thể nói là muốn bị một đống này sử dụng tới chữa bệnh ống kim chôn sống. coi như những kim này trong ống dược vật sẽ không đối với hai người sinh ra ảnh hưởng, nhưng nhất định sẽ chậm trễ phi thường dài thời gian. Trần Hành rốt cục cảm giác chân của mình dẫm tại trên thực địa, đã xuống đến sườn dốc tận cùng dưới đáy hắn lập tức rời đi sườn dốc, lui về sau hai bước, miệng lớn thở phì phò. hắn nhìn về phía mình trên thân, vô số ống tiêm bay tả đồng xuyên qua da của hắn, dưới da đã bắt đầu xuất hiện mảng lớn mảng lớn tụ huyết coi trọng cực kỳ khủng bố. Trần Hành mặt không thay đổi đem những cái kia ống tiêm toàn bộ nổ, hắn ngẩng đầu nhìn, sườn dốc độ dốc rất dốc, nhưng đã đình chỉ như trước mắt cái này độ dốc vẫn là có thể leo đi lên nhưng thế tất sẽ bị những cái kia kim tiêm đâm xuyên thân thể nhìn như hoàn toàn vô giải cục diện chỉ cần chạm một cái giá thật là lớn liền có thể thành công thoát đi sao trần hành suy tư cái này cùng bộ phim kêu bên trong hạch tâm lý niệm cực kỳ tương tự cho nên gian phòng này quả nhiên là đang bắt chước trong điện ảnh tính ta lao nghiêm giờ phút này cũng rất xuống hắn cấp tốc từ dưới đất đứng dậy rút ra một thanh trùy thủ hắn tình huống so trần hành thảm liệt rất nhiều rất nhiều kim tiêm trực tiếp đoạn tại trong da của hắn nhìn cực kỳ do người hắn một bên dùng trùy thủ đem trong da kim tiêm lấy ra đi một bên dò hỏi thế nào tìm tới đầu mối gì sao? Nhớ kỹ ta vừa rồi đã nói với người phim a. Hiện tại cơ bản có thể xác nhận tối thiểu gian phòng này là căn cứ phim kia mô phòng ra nhưng có hai điểm khác biệt. Trần Hành dựng thẳng lên hai ngón tay, nói ra, một, tại trong phim ảnh gian phòng thiết trí khí động, nếu như không tại trong vòng thời gian quy định tìm tới chìa khóa thành công mở khóa, tất cả mọi người muốn chết. Hai, trong phim ảnh trò chơi thiết trí là có tầng sâu hàm nữa, bình thường cùng Trần Hành lời còn chưa nói hết, âm thanh chói tai lên đỉnh đầu băng lên, nương theo lấy một trận nhẹ nhõm lại vui sướng âm nhạc. Chúc mừng thông quan, chúc mừng thông quan, xin mời tiến về kế tiếp gian phòng. trần hành rất nhanh liền phản ứng lại hắn hướng phía bên cạnh nhìn lại chỉ gặp vô diện đang đứng tại căn phòng cách vách mật mã khóa trước phiến đại môn kia ngay tại từ từ mở ra kỳ quái nhất chính là hắn toàn thân không có một chút ống kim đâm qua vết tích, ngược lại là bên cạnh hắn tôn dương bị cuốn lại cùng cái con nhím mượn dạng bọn hắn đã thông qua được gian phòng thứ nhất bọn hắn đã tìm tới mật mã lao nghiêm nhìn một chút bên người có chút khó có thể tin nói ra trần hành khẽ như mày hắn vẫn nhìn chung quanh trồng chất như núi kim tiêm suy tư trong thời gian ngắn như vậy muốn từ bên trong này tìm tới mật mã là một kiện việc không thể nào như vậy chỉ có thể nói rõ mật mã cũng không trốn ở chỗ này có cái gì bị chính mình bỏ sót tin tức à? mật mã liền giấu ở trong trò chơi trong máy truyền hình có người ngữ tại trần hành trong nao hiện lên hắn lập tức ý thức được mấu chốt hắn cấp tốc đối với lao nghiêm nói ra đèn là đèn trần hành vừa dứt lời lao nghiêm liền đã hành động hắn tử trong tay tùy tiện nắm lên một cái ống kim xoay tròn cánh tay đem cái kia ống kim hung hăng ném mạnh ra ngoài lao nghiêm không có nói ra bất kỳ nghi vấn quả quyết thi hành trần hành chỉ thị bản thân hắn chính là một cái trầm mặc ít nói tốt à? Tại gặp được Trần Hành cùng lục viên trước đó hắn là một cái trầm mặc ít nói ngon nhân. Phịt. Lao nghiêm chính xác rất không tệ, tiêu sạm mà ra ống kim trực tiếp đánh nát trong phòng duy nhất buồn sáng, cả phòng lâm vào trong mở tối. Một nhóm huyết hồng chữ theo tối xuống ánh đèn bắt đầu dần dần hiện hiện, Trần Hành cùng Lao nghiêm đều thấy được cái kia sáu chữ số số lượng, nhưng hai người đều trầm mặc, gian phòng mật mã là. Đó là mật mã A. Lao nghiêm nhìn xem trên vách tường màu đỏ, đông nhiên có một loại mánh liệt bị hí lộng cảm giác. Lao nghiêm cảm giác mình lại về tới lúc đi học có lẽ mỗi người học sinh tiếp sống bên trong đều sẽ gặp được một vị ưa thích đem tất cả lựa chọn đáp án đều thiết trí thành c lao sư, cũng không có ý tứ gì khác, chính là một loại thuộc về lao sư ác thú vị. rất hoang đường, rất ngây thơ. đi lên trước. chân hành nói ra, lão nghiêm gật gật đầu. hai người phế đi một chút thời gian sau bỏ tới mật mã khóa bên cạnh, lão nghiêm thâu nhập cái kia một chuỗi kỳ quái mật mã sau, âm thanh chói thay lên đỉnh đầu vang lên chúc mừng thông quan chúc mừng thông quan. mật mã khóa ứng thanh mà mở, hai người lên nhau, trong lòng đều có chút bị chơi xỏ hỏa khí. rất kỳ quái, chân hành suy tư. Lần này trò chơi mang đến cho hắn một cảm giác phi thường kỳ quái. Lao Nghiêm đẩy cửa ra, một cuốc cực hạn mùi hôi thối từ sau cửa mãnh liệt mà đến, bất ngờ không để phòng sắc mặt hắn biến đổi, nôn khan một chút. Mùi vị gì? Lao Nghiêm nổ một ngụm nước bọn, có chút chán ghét nói ra. Trần Hành hít hà, mùi vị kia hắn hết sức quen thuộc, trước kia nghe được nhiều lắm, hiện tại thế mà còn có một chút tưởng niệm. Đây là mục nát hương vị. Trần Hành nhẹ nhàng nói ra. Người hay là? Lao Nghiêm hỏi, Trần Hành lắc đầu, đây là nghe thấy không được hắn chỉ có thể nghe ra đây là mãnh liệt đến để xoang mũi có chút khó chịu mục nát hương vị. hắn nhìn xung quanh bốn phía cánh cửa thứ hai sau không gian so với hắn tưởng tượng được phải lớn rất nhiều đơn giản giống một cái nhà máy tại nhà máy phía trên có một cái tự đại băng truyền trần hành nhìn về phía đen ngòm băng truyền điểm xuất phát cái kia cố mùi hôi thối tựa hồ chính là từ bên trong đó bay ra tại hai người cách đó không xa bày một cái bàn, trên mặt bàn để đó trước đó hai người thấy qua kiểu cũ tivi trần hành nhắc nhở cẩn thận một chút lao nghiêm nắm chặt cái xẻng hai người hướng phía trước từ từ xê dịch khi bọn hắn hoàn toàn đi vào nhà máy sau sau lưng cửa lớn từ từ khép lại chương một trăm thịt heo canh chương một thịt heo canh lão nghiêm đi lên trước nhấn tv chốt mở tấm kia xanh xanh đỏ đỏ mặt lại xuất hiện ở trong tấm hình hoan nên đi vào cửa thứ hai tv người đeo mặt nạ dùng sức phòng lên trường hắn nói ra cửa này cần hai người tách ra tiến hành hiện tại ta cần một người xuống dưới đứng vững trần hành nhìn về phía tv hậu phương ở hậu phương trên mặt đất là một cái rất sâu cái hố tại cái hố bên cạnh mở một đầu cầu thang thuận cái kia cầu thang liền có thể trực tiếp đi đến dưới đáy để ta đi lão nghiêm nhìn một chút cái hố kia đối với trần hành nói ra phía dưới tình huống nhìn qua so với phía trên muốn nguy hiểm để tố chất thân thể càng mạnh lao nghiêm xuống dưới hiển nhiên là lựa chọn chính xác trần hành gật gật đầu hắn nhìn về phía tivi trong tivi hình ảnh liền giống bị ấn tạm dừng người đeo mặt nạ tay cứng lại ở giữa không trung bên trong xem ra chỉ có chờ lao nghiêm đi tới phía dưới mới có mới hình ảnh phát ra sao trần hành suy nghĩ đông nhiên trần hành cảm giác mình đầu não chuyển đến một trận choáng trước mắt người đeo mặt nạ hình ảnh biến thành hai cái trùng điệp cái bóng mơ hồ hắn tranh thủ thời gian đỡ lấy cái bàn tránh cho chính mình ngã xuống trần hành dùng sức lắc lắc đầu mới khiến cho loại kia choáng cảm giác từ từ giảm bớt những cái kia kim tiêm bên trên dược hiệu bắt đầu phát tắc sao trần hành nhìn một chút bàn tay của mình phát hiện ngay tại không tự giác mà run lên lấy hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía lao nghiêm lão nghiêm cũng không có cái gì dị dạng hắn đã độc thân chụp lấy cái sẻn thuận thang lầu nhanh trong hướng phía dưới đấy chạy tới khi lão nghiêm chân đạp tại dưới đấy trong nháy mắt hắn một đường chạy tới thang lầu thế mà chậm dai thu vào, toàn bộ cái hố bể sâu chừng 5 mét lao nghiêm căn bản không có cách nào thông qua thẳng đứng mặt tường bò lên phía dưới thế nào trần hành la lớn lao nghiêm ngắm nhìn một phía nói ra phía dưới có hai cái đường ống không biết là làm gì hiện tại thang lầu thu lại, ta bên trên hắn lời còn chưa dứt đột nhiên xảy ra gì biến, cũng không biết Lao nghiêm chạm đến cơ quan nào đó, mấy cái dây buộc đống nhiên móc ra, đìm chặt Lao nghiêm tứ chi, đem hắn hung hăng ngã sấp xuống. Sau đó mặt hướng lấy bên trên, hiện lên hình chữ đại chăm chú cầm cố lại. Lao nghiêm nghe được không đúng trần hành vội vàng đi đến cái hố vừa tra xét, nhưng trong hố không có ánh sáng, trần hành thấy không rõ phía dưới tình huống. Ta không sao, chính là bị trói lại. Lao nghiêm bị ngã đến thất điên bát đảo hắn lập tức ngẩng đầu hướng phía trần hành hét lớn. Hắn thử động một chút tay chân, nhưng là cuốn ở tứ chi bên trên dây thường gấp vô cùng. để hắn khó mà động đậy, chỉ có thể duy trì tư thế như vậy nằm ở nơi đó. Trần Hành từ trong ba lô lấy ra đèn tin, mở ra về sau ném đi xuống dưới. Đèn tin nặng nề mà tại trên mặt đất xi si mang dập đầu một chút, may mắn vẫn sáng ánh đèn. Trần Hành cũng bởi vậy thấy rõ tình hình phía dưới. Đây là Trần Hành khẽ như mày, hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc sôi nổi trong lòng. Nếu như trò chơi là chính mình đoán nói như vậy, như vậy cửa này trò chơi vẫn là đang bắt chước trong điện ảnh kinh điện khâu. Tại sao có bắt chước đâu? Trần Hành suy tư, hắn nhìn về phía gian phòng bên cạnh. phát hiện gian phòng này cũng không thể nhìn thấy vô diện bọn hắn nơi đó tình hình tất cả chuẩn bị xong chưa thanh âm của TV bắt đầu tiếp tục phát hình Trần Hành lập tức trở về đến trước máy truyền hình chỉ gặp mặt cô người lại bắt đầu nói chuyện lần này trò chơi vô cùng đơn giản ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì hiện tại liền có thể trực tiếp rời đi nhưng đồng bạn của ngươi nhất định sẽ chết bất quá chỉ cần ngươi từ bỏ một cái người dâu dịa, ngươi mới có thể sống sót đây không phải rất có lời sao người đeo mặt nạ cười lớn nói Trần Hành nhìn về phía trước hắn lúc này mới chú ý tới lần này gian phòng cửa lớn căn bản cũng không có khóa lại. chỉ cần trần hành mặc kệ bị trói ở phía dưới lao nghiêm trực tiếp đi qua liền có thể thông quan nhưng nếu như ngươi ngu xuẩn đến muốn cứu người đồng bạn như vậy thì nhìn xem trước mặt ngươi cái dương người đeo mặt nạ thanh em rơi xuống năm cái to lớn giống nhau như lúc dương kim loại từ dưới bàn chậm rãi thăng lên đặt ở trần hành trước mặt cái dương dưới đáy cùng mặt bàn mối hàn ở cùng nhau đồng thời làm đặc thù xử lý trần hành không nhìn thấy trong dương nhưng hắn chú ý tới trên cái dương có một cái hố vừa vặn có thể duỗi một bàn tay đi vào năm cái trong dương mỗi cái đều có một cái nút nhưng chỉ có một cái nút có thể cứu bất đồng bạn của ngươi còn lại bốn cái cái nút đều sẽ ra tốc tử vong của hắn đúng rồi đưa tay đi vào đập cái nút thời điểm nhất định phải chú ý an toàn a người đeo mặt nạ cười to nói như vậy trò chơi liền muốn bắt đầu hắn cấp tốc đập một cái nút trần hành cùng lao nghiêm cũng nghe được trong nhà máy phát ra âm thanh lớn thanh âm gì lao nghiêm hô lớn hắn dưới đất thấy không rõ lắm tình huống nhưng trần hành nhìn thấy trên đỉnh đầu băng chuyền bắt đầu vật tác, vết dỉ loang lộ móc sắt ôm lấy một đầu to lớn lợn chết loạn trà loạn trọạn mà hướng phía bên ngoài vẫn đến con heo kia đã chết có một đoạn thời gian thân thể bởi vì mục nát khí thể mà có chút bành trướng Một cỗ nồng đậm hôi thối theo nó trên thân phát ra. Thấy cảnh này Trần Hành rốt cục xác nhận, đây chính là phim tiêu bên trong kinh điển trò chơi. Một cái cực độ khảo nghiệm người sinh lý cực hạn chịu đựng game kinh dị. Trần Hành hét lớn lao Nghiêm, trò chơi này ta tại trong phim ảnh gặp qua. Đây là trò chơi gì? Lao Nghiêm vội vàng hỏi nói. Trần Hành trầm mặc một chút, hắn không biết nên nói thế nào, bởi vì trò chơi này nằm ở phía dưới người là không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể bằng vào ý chí lực chịu nổi. Lao Nghiêm, chịu đựng? Trần Hành chỉ có thể nói như vậy. Hắn lựa chọn một cái dương, không chút do dự liền đem tay vươn vào trong đậu. Người đeo mặt nạ nói, cái nút sẽ ra tốt lão nghiêm tử vong, nhưng là hắn cũng nên thử một chút, một phần năm xác suất. Trần hành tay vừa luồn vào cái dương, một trận đau đớn kịch liệt liền khiến cho hắn thu hồi thủ trưởng. hắn nhìn hướng tay của mình, một cái vô cùng rõ ràng vết cắn xuất hiện ở phía trên, máu tươi chính nào ạt chảy ra. Trong dương có chút sao? Kiên trì. Cái gì kiên trì? Nói rõ ràng a. Lão nghiêm thanh âm từ dưới đáy chuyển đến đi lên, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, móc nối mang theo lợn chết đi tới băng chuyển cuối cùng. băng chuyển cuối cùng phía dưới có một cái cự đại không biết cái tác dụng gì máy móc móc nối bung ra lợn chết thi thể tiến vào trong máy móc nổ thật to âm thanh tại trong cả căn phòng vang vọng đó là một máy to lớn tối xay thịt nó ngay tại vỡ nát con heo kia thi thể lao nghiêm bỗng nhiên ý thức được cái gì hắn nhìn xem bên cạnh hai bên đường ống sắc mặt tái nhợt mắng một câu ta thao hắn vừa dứt lời hận hạn hôi thối thi thủy hỗn hợp có đã không phân rõ hình dạng khối thịt từ đường ống bên trong mánh liệt mà ra trực tiếp che mất lao nghiêm lao nghiêm liệu mạng ngẩng đầu mới khiến cho khuôn mặt của mình lơ lửng ở lợn chết thi thủy phía trên. hôi thối cùng cái kia một bãi chất lỏng để hắn kìm lòng không được nôn hắn lấy hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trần hành để cho mình kiên trì chịu đựng tiếp tục như vậy nữa khả năng heo thi thủy còn không có để cho mình bớt nước hắn sẽ trước một bước bởi vì chính mình nôn mà ngã tở chương 128, trăm màu đen hài hước chương 128, trăm màu đen hài hước cực độ hôi thối không ngừng đánh thẳng vào lao nghiêm cứu giác tay chân của hắn cũng không biết chạm đến trên thân heo bộ vị nào nhuẫn nhị xúc cảm để lao nghiêm cũng như muốn buồn nôn nhưng hắn không có khả năng nôn bởi vì hắn hiện tại chỉ có thể liệu mạng ngẩng đầu để đầu cao hơn mặt nước bởi vì tứ chi bị chăm chú chói lại, lão nghiêm đầu nâng lên góc độ có hạn. Nếu như nôn mửa lời nói hắn rất có thể bị chính mình nôn ngăn chặn miệng mũi. Lão nghiêm bắt đầu thử nghiệm tự cứu, chỗ cổ tay của hắn tất cả ẩn giấu hai viên lưỡi dao, lão nghiêm ngón tay liều mạng đi đủ lưỡi dao, nhưng là kịch liệt dòng nước trùng kích ở trên người hắn, để ngón tay của hắn cùng lưỡi dao từ đầu đến cuối lệch một ly. Quáy lợn chết trong máy móc tựa hồ vốn là tồn phóng đại lượng không rõ hôi thối chất lỏng, giờ phút này hỗn hợp có heo thi thủy điện cuồng va chạm tại lão nghiêm trên thân, lão nghiêm chỉ có thể trước đem con mắt cùng ngập miệng gắt đao, tránh cho nước. ở phía dưới lao nghiêm ra sức tự cứu thời điểm, trần hành cũng không có nhàn rỗi, hắn lần nữa đưa tay tiến vào trong dương, đưa tay luồn vào con mắt nhìn không thấy không biết trong khu vực là phi thường kinh khủng một sự kiện, nhưng không có thời gian dư thừa có thể làm cho trần hành suy tư, tiếp tục như vậy lao nghiêm ở phía dưới thật không qua hai phút đồng hồ, trần hành tay vươn vào cái dương cửa hang lập tức cảm thấy một loại oi bức cảm giác, vô số bẩn tiểu chuột ở bên trong nôn nào đấy. trần hành cảm giác mình cái này tiện tay vừa sở tối thiểu bắt lấy bốn năm con, cờ cờ ý tờ tê, tê, thê lương tiếng kêu từ trong dương vang lên, trần hành lập tức cảm giác có chuột hướng phía tay của mình tăng tới. Nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh vẫn như cũ, bị tắn qua một lần sau hắn liền làm xong chuẩn bị đầy đủ. Hắn lần này đổi một bàn tay, luồn vào đi tay trên ngón giữa phủ lấy một cái con mắt bộ dáng chiếc nhẫn, chiếc nhẫn tựa hồn là cảm ứng được cái gì, một chút hồng quang bắt đầu ẩn ẩn lấp loé, trong dương chuột trong nháy mắt yên tĩnh cũng không dám lại loạt động. Trần hành cũng lần nữa cảm nhận được loại kia có đồ vật gì muốn mất đi cảm giác quái gì, hắn một bên cưỡng ép bỏ dở cùng chiếc nhẫn liên hệ, một bên cấp tốc tại trong dương tìm tới cái nút, cấp tốc đánh ra xuống dưới. Nhưng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn hoàn toàn không có đi nhìn đập xuống cái nút hậu quả liền lập tức rút tay ra. đi tới một cái dương khác trước lại đem bàn tay đi vào. hắn đem vừa mới quá trình lặp lại một lần, lóe hồng quang chấp nhận chấn nhiếp rồi đổ vật bên trong, còn chưa chờ nó đi từ trần hành trên thân lấy đi lúc nào, trần hành liền đã đập xong cái nút, đem liên hệ cưỡng ép ra. cứ như vậy, trần hành bằng tốc độ nhanh nhất một hơi đập xong năm cái cái nút, hắn lúc này mới ngẩng đầu ngắm nhìn đỉnh đầu băng chuyển. nhà máy liên lạc một chút, sau đó liên cùng vụ vù tiếng vang triệt toàn bộ không gian, liền giống bị trần hành tạo ra một cái bùn mở dạng, toàn bộ hệ thống đều tại gặp phải sụp đổ. rầm rầm rầm, âm âm nổ vang ở giữa, nhà máy chẳng những không có ngừng chuyện. Ngược lại năm cái to lớn lợn chết thi thể hiện ra mùi hôi thối từ băng chuyển lối ra lung lay vào ra. Quả là thế a. Trần Hành nhìn qua một màn trước mắt, khoe miệng lộ ra một kia lạnh lùng ý cười. Từ cửa hải trước trò chơi thiết kế mạch suy nghĩ cùng thông quan mật mã, Trần Hành liền ẩn ẩn cảm giác được người thiết kế trò chơi chỉ là tại đối với phụ tử kinh hồn tiến hành vụng về bắt trước. Tại nguyên bản trong phim ảnh, những cái kia huyết tinh trò chơi phía sau lộ ra chính là đối với sinh mạng nghĩ lại cùng tính trọng. Nhưng là trò chơi này người thiết kế chỉ là giấu trong lòng to lớn ác thú vị, tựa như là đang cùng Trần Hành cùng lao nghiêm giảng màu đen hài hước một dạng. cho nên trần hành từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi năm cái cái nút không có một cái nào là thật năm cái lợn chết ầm ầm hướng lấy máy trộn bê tông đập tới trần hành đứng người lên kỳ thật hắn vẫn luôn có biện pháp đem lao nghiêm từ phía dưới cứu ra thậm chí có thể tại lao nghiêm bị thi thủy ngâm trước đó đem hắn từ phía dưới lôi ra đến nhưng trần hành không có làm như vậy bởi vì hắn cần đẻ xuống người thiết kế trò chơi mạch suy nghĩ đem trò chơi này hoàn thành trò chơi người chơi đang tiến hành trò chơi quá trình chính là cùng người thiết kế lẫn nhau quá trình trần hành muốn sợ rõ ràng người thiết kế mạch suy nghĩ cùng phong cách hiện tại hắn đã hiểu cho nên đã không có tất yếu lãng phí thời gian. đương nhiên những chuyện này hắn sẽ không theo lao nghiêm giảng không phải vậy lao nghiêm biết mình trắng bị thi thủy ngâm khẳng định sẽ sụp đổ đối với cái này trần hành chỉ có thể liên lạc hướng lao nghiêm xin lỗi trần hành hướng phía hố sâu chạy tới hắn móc túi ra răng nắm trong tay một loại kia cảm giác ấm áp một lần nữa lưu truyền ở trên người trần hành một bước này ra hướng phía cái hố dưới đáy lao nghiêm nhảy xuống ngay tại thân thể của hắn trẻ không trong máy mắt năm đầu heo thi thể tiến vào trong máy móc tựa như là hồng thủy tiết áp nguyên bản liền dị thường mãnh liệt dòng nước trở nên càng khủng bố hơn từ trong thông đạo tranh nhau chen lấn phun ra ngoài. Nghe được động tính lão nghiêm cho dù không mở mắt cũng biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên cổ tràn đầy gân xanh. Ngay tại dòng nước liền muốn trùng kích tại lão nghiêm trên người thời khắc, Trần Hành đã rơi xuống đất, chân của hắn thật sâu đã dẫm vào thi thủy bên trong, nhiệt độ cơ thể cực tốc lên cao, toàn thân làn da đỏ bừng. Còn có 3 giây. Trần Hành biết rõ chính mình sử dụng răng cực hạn thời gian, trái tim lần nữa bắt đầu giữ dằn nhảy lên, hết thảy chung quanh đều trở nên chậm, Trần Hành có thể rõ ràng trông thấy giọt nước giữa không trung lưu động vi tích. Trần Hành đưa tay tại dây thường dùng sức kéo một cái, thấm đầy nước dây gai cứ như vậy dễ dàng bị hắn hắn cấp tốc giải phóng lao nghiêm từ chi sau đó dắt lấy lao nghiêm cổ áo hướng lên trên mẹ xuống lên ngày sau khi hoàn thành trần hành liền lập tức đem răng nhét vào trong túi không còn đủ vào cố lực lượng kinh khủng kia cực tốc biến mất lấy quan tính mang theo trần hành cùng lao nghiêm hướng lên trên bay đi anh, đường ống bên trong thi thủy kịch liệt đụng vào nhau phát ra tiếng vang to lớn nhưng trần hành cùng lao nghiêm đã thoát đi hố sâu hai người nặng nề mà ngã tại trên mặt đất lao nghiêm lăn khỏi chỗ lập tức xoay người mà lên trần hành liền không có loại kia thân thủ răng tác dụng phụ để hắn cơ hồ hư thoát hắn nặng nề mà ngã trên đất hướng về phía trước trượt thật dài một đoạn mới chậm rãi dừng lại thân hình. khu khu cụ. trần hành không có khí lực đứng lên, tại nguyên chỗ ho kịch liệt tấu lấy, máu tươi từ trong miệng của hắn tràn ra. ngươi thế nào? xảy ra chuyện gì? lão nghiêm nhìn xem trần hành dáng vẻ giật này mình, hắn đội vàng hướng phía trần hành đi đến. vừa rồi phát sinh hết thảy thật sự là quá nhanh lão nghiêm căn bản không có kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình liền đã từ trong hố sâu đi ra. ta không sao, ngươi cách ta xa một chút. trần hành lắc đầu miễn cưỡng ngồi dậy, hắn ngăn trở lão nghiêm tiếp tục hướng phía chính mình tới gần. lão nghiêm là người. Hắn lúc này mới nhớ tới trên người mình cực hạn hôi thối, lập tức nôn khan hai lần, hắn ngo từ trong bọc móc ra thuốc tẩy hùng hàng phun ra hai lần, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, hắn đã có chút bị ướp ngon miệng. Đi thôi, kế tiếp đóng. Trần Hành bị vách tường đứng người lên, hai người xuyên qua cửa, thanh âm kia lên đỉnh đầu bắt đầu vang lên chúc mừng thông quan chúc mừng thông quan. Chương 129, Tâm Hoài Quỷ Thai chương 129, Tâm Hoài Quỷ Thai chúc mừng thông quan chúc mừng thông quan. Xin mời tiến về kế tiếp gian phòng. Gian phòng cách Bạch Tôn Dương cùng vô diện cũng nghe đến Tôn Dương túi đầu khẽ cười nói, tốc độ bọn họ thật nhanh a. tôn dương đứng tại trước máy truyền hình mà phía dưới trong hố sâu nằm vô diện dây thừng đem hắn tứ chi kéo đến thật chặt thi thủy từ đường ống bên trong mánh liệt mà ra đã che mất hắn nửa cái miệng chim cách mặt nạ miệng chim cũng không biết hắn hiện tại đến cùng là dạng gì tâm tình làm sao bây giờ ta đã đập sai một cái nút còn có bốn cái tôn dương lớn tiếng hỏi hắn hiện tại rất may mắn chính mình không có chủ động xin đi rét giặc đi trong hố nằm hắn trực giác vậy khẳng định không phải chuyện tốt cửa hải trước không biết vô diện làm cái gì những cái kia ống kim chỉ hướng phía tôn dương mánh liệt đâm, vô diện lông tóc không tổn hao gì bây giờ nhìn gặp vô diện chủ động nhảy vào trong cặp ấy đồng thời tại giống như là hố rắc một dạng trong nước cấm ức hắn liền mười phần cười trên nôi đau của người khác có thể không mặt không nói gì hắn ngâm mình ở trong nước cũng không giấy ruộng cái kia thi thủy tưới ở trên người một chút phản ứng đều không có nói chuyện a tôn dương đi tới hố sâu bên cạnh ngồi xổm xuống nói ra ngươi nếu không nói ta liền lấy tảng đá để ngươi a ngươi tiểu động tác hẳn là cũng không sai biệt lắm đi chúng ta bây giờ có thể ngẫm lại làm sao thông quan a vô diện đột nhiên nói ra mặt nạ miệng chim bị lệnh ánh mắt đem nhánh đồng tử nhìn chằm chằm tôn dương ân ngươi đang nói cái gì ta cùng ngươi một đội còn cần cân nhắc làm sao thông quan trò chơi sao tôn dương mỉm cười hỏi ngược lại ưa thích dạng ngu sao vô diện cũng cười đứng lên hắn vậy mà trực tiếp trực tiếp tránh thoát dây thường trói buộc đứng lên thoáng hoạt động một chút thân thể tôn dương hơi hít mắt lại những cái kia lúc đầu quấn ở vô diện tứ chi bên trên dây thường giống như chỉ là ảo giác của mình bọn chúng từ đầu đến cuối liền không có quấn ở vô diện trên thân vô diện đứng tại cái hô dưới đáy ngựa đầu nhìn về phía tôn dương nói ra chúng ta bây giờ là đồng đội cho nên cho dù ngươi đối với ta có ý tưởng cũng chờ đến cuối cùng lại động thủ đi không phải vậy chúng ta đều sẽ chết. A, có đúng không? Thật đáng sợ. Tôn Dương vẫn mỉm cười, thần sắc không có một tia biến hóa, gọi người nhìn không ra ý tưởng chân thật của hắn, chỉ có dán rất gần mới có thể phát hiện trong ánh mắt của hắn trầm dãi lưu chuyển lên một vòng tím đậm. Nguyên lai like hắn cũng sớm đã phát động thần uyến, thần quốc, cùng loại người như ngươi nói chuyện thật rất nhàm chán. Vô diện nhìn xem Tôn Dương một mặt ấm áp bộ dáng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tôn Dương lập tức cảm giác chung quanh phát sinh biến hóa, tựa như là có người đột nhiên kéo lấy một chút thanh tiến độ, ở giữa xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết, chờ hắn kịp phản ứng lúc kết quả đã xuất hiện. vô diện đã tử cực sâu trong cái hố đi lên hắn liền đứng tại tôn dương bên người một tấm mặt nạ miệng chim cực kỳ cảm giác gác bách mà nhìn chằm chằm vào tôn dương trên người hắn quần áo thế mà cũng đã làm khô một chút mùi vị khác thường đều không có người này tôn dương nhìn qua vô diện như có điều suy nghĩ cho dù mình đã cực kỳ coi trọng vô diện nhưng hắn phát hiện chính mình vẫn có chút khinh thường hiện tại bảng nhất thực lực tại trò chơi bắt đầu trước tôn dương nói người dự thi ở giữa không nên trở thành địch nhân là tại vô nghĩa tốt à cái này đích sắc là lý tưởng của hắn nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào tiềm ẩn được nhân cho nên hắn nói ý tứ của những lời này là hắn cảm thấy trần hành còn có lao nghiêm tăng thêm chính mình ba người ba người vây đánh một cái vô diện phần thắng rất nhỏ cho dù mình tại chuẩn bị giai đoạn liền có thể không nhìn quy tắc phóng thích thần quốc về phần tại sao tôn dương cũng không nói lên được chỉ là một loại từ nơi sâu xa trực giác nhưng ở trò chơi lúc bắt đầu tôn dương hay là phát động thần quốc bởi vì hắn thần quốc còn có một loại khác tác dụng đó chính là đánh cắp ký ức ở đây thuật lại một chút thần quyến thần quốc năng lực chế tạo một cái trong phạm vi nhất định lĩnh vực tiến vào bên trong sinh vật sẽ căn cứ tự thân ký ức nhìn thấy trong đầu tốt đẹp nhất hình ảnh Cho nên thần quốc trừ có thể làm cho người sinh ra ảo giác bên ngoài, nó còn có thể cưỡng ép phục chế người khác ký ức. Nếu không đánh chết vô diện, Tôn Dương liền lùi lại mà cầu việc khác, hắn muốn lấy được vô diện ký ức. Nhưng vô diện ký ức hắn căn bản này ra bất động, người kia đầu góc tựa như xi si măng cốt thép, vô luận Tôn Dương cố gắng thế nào, lấy được đều là một mảnh hư vô. Tôn Dương có thể xác định vô diện nhất định có mưu đồ, nhưng là hắn không biết cụ thể là cái gì. Bất quá mặt ngoài Tôn Dương vẫn là một bộ ấm áp khuôn mặt, vô diện một dạng cũng là nhẹ giọng cười. Hai cái tâm hoài quỷ thai mặt người đối diện dưới cười, rõ ràng sau lưng đều cất dấu đối với đối phương bất lợi ý nghĩ. khả năng đều đang nghĩ lấy làm sao đem đối phương giết chết nhưng lại không thể không câu tiên đáp đối cùng nhau hướng phía kế tiếp gian phòng đi đến chương 130, ngọn đến chương 130, ngọn đến ngươi còn tốt chứ một bên khác trong phòng lao nghiêm lo lắng mà hỏi thăm hắn phát hiện trần hành đã có chút đứng cũng không vững toàn thân giống như là run rẩy một dạng run dậy, rẩy ánh mắt mê ly trần hành lắc đầu hắn bây giờ nhìn đồ vật bóng chồng càng nghiêm trọng ánh mắt cũng là hoàn toàn mơ hồ không rõ hắn biết đây là những cái kia ống kim bên trên dược hiệu phát tác lúc đầu không nên nhanh như vậy nhưng là răng ra tốc huyết dịch của hắn tuần hoàn những vi khuẩn kia cùng dược tề đã thẩm thấu thân thể của hắn trần hành đối với lão nghiêm nói ra hẳn là dược tề phát tác chỉ sợ ngươi một hồi cũng sẽ có dạng này triệu chứng ngươi phải nhớ kỹ ta tình huống hiện tại chuẩn bị sẵn sàng trần hành cấp tốc đem trên người mình thể cảm giác nói một lần lão nghiêm chăm chú nhớ kỹ sau nghiêm nghị gật đầu nói ra tốt hắn vừa dứt lời vô diện bên kia gian phòng liền truyền đến thông quan phát thanh trần hành nhìn một chút bên cạnh thấp giọng nói ra nắm chặt thời gian hai người tranh thủ thời gian hướng phía trong gian phòng thứ ba hương đi đến gian phòng này trang hoàng phi thường phổ thông chính là một cái đơn giản ở khúc phòng trung ương trên mặt bàn đồng dạng trưng bày một cái tivi lần này gian phòng kỳ quái điểm ở chỗ trừ hai người đi vào phòng cái tiêu cửa căn bản cũng không có cửa lớn lao nghiêm đi đến tivi bên cạnh bố bố trong tivi hình ảnh hơi nhúc ních một chút sau người đeo mặt nạ mà xuất hiện ở trên màn hình hoan nên đi vào cửa thứ ba người đeo mặt nạ khoa trương phòng lên trường nhưng trần hành hơi hít mắt lại hắn nói ra thay người cái gì lao nghiêm sửng sốt một chút không có kịp phản ứng trần hành chỉ chỉ người đeo mặt nạ mặt nạ nói ra đồ án không giống với lúc trước mà lại hiện tại trong tivi người nói chuyện dáng người cùng vừa mới người đeo mặt nạ kia cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như mỗi một quan trò chơi đều là do người khác nhau thiết kế nói, như vậy rất có thể từ cửa này bắt đầu trò chơi phong cách phải đổi cẩn thận một chút. Trần Hành nói ra, người đây cũng có thể nhìn ra lão nghiêm híp mắt cẩn thận đi xem, nhưng tivi chất lượng ảnh phi thường kém, trên mặt nạ những cái kia chịu tượng xanh xanh đỏ đỏ đường con hắn căn bản nhìn không ra cái gì phân biệt. Trong tivi hình ảnh còn tại tiếp tục phát ra, người đeo mặt nạ nói ra, chúng ta mỗi ngày đều sẽ kinh lịch không ít tội nghiệt, mà bây giờ ta cho các ngươi một cái có thể rửa sạch chính mình tội nghiệt cơ hội. hắn đột nhiên đập xuống một cái nút trong phòng phía trên trần nhà đột nhiên mở ra không rõ chất lỏng từ phía trên điên cuồng đổ vào xuống đem vội vàng không kịp chuẩn bị trần hành cùng lao nghiêm xối đấu. trần hành đưa tay nắn nuốt trên người chất lỏng sắc mặt hơi đổi một chút nhìn về phía lao nghiêm nói ra đây là dầu sáp lao nghiêm ngửi ngửi trên người mình chất lỏng quả nhiên là dầu sáp sắc mặt của hắn cũng biến thành khó coi có ý tứ gì muốn phóng hỏa đốt chúng ta trong TV người đeo mặt nạ làm như có thật từ trong tay cầm lên một bản thánh kinh cười niệm tục nói cứu dôi chi đạo ngay tại trong đó sau khi nói xong câu đó trong tivi hình ảnh biến mất. Lão nghiêm gãi đầu một cái, nói ra, quả nhiên thay người quy tắc cũng bắt đầu giảng câu đố. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Hành, lại phát hiện Trần Hành sắc mặt trở nên dị thường ngấm chậm. Trần Hành chậm rãi thở hắt ra, chỉ vào vách tường nói ra, cứu rỗi chi đạo ngay tại trong đó, là tại nói cho chúng ta biết phương pháp qua cửa ngay tại những này trên vách tường. Câu nói này lúc đầu xuất từ thánh kinh, nhưng căn cứ lần này trong trò chơi phim truyền hình điện ảnh nguyên tố, cho nên nơi này hẳn là chỉ đại chính là cái kia bộ kinh điện phim. Lão nghiêm lập tức nói tiếp giống như cứu rỗi, cái kia nhân vật chính dùng dấu ở thánh kinh bên trong truy đục mở vết tường. cuối cùng thành công vượt một phim Trần hành gật gật đầu nói ra đối với mà tại phụ tử kinh hồn bên trong cũng có cùng dầu sắp còn có vách tường tương quan trò chơi tại trong trò chơi kia cần trò chơi người chơi đem chính mình nóng lửa lão nghiêm hít một hơi lãnh khí cái này còn có thể sống sót sao không sai trò chơi này cùng mặt khác trò chơi khác biệt lớn nhất ngay tại ở nó chính là muốn cho ngươi chết không muốn lấy để cho ngươi còn sống ra ngoài Trần hành nhẹ nhàng nói ra nói lời lại làm cho lão nghiêm tê cả ra đầu hai người cùng nhau trầm mặt một chút chân hành thở hát ra nói ra chúng ta đi bên tường nhìn xem hai người đi đến bên tường lao nghiêm đưa tay sờ sờ nói ra cái này giống như cũng là chất sắp làm muốn cho chúng ta đem cái này tưởng nhóm lửa sau đó ra ngoài sau nhưng hắn lập tức nệm một cái ước lượng một chút nói ra cái này còn cần châm lửa hắn trực tiếp rút ra cái sẻng một cái sẻng hung hăng gõ đi lên hắn lần này thế đại lực trầm vốn cho rằng có thể gõ rơi một khối lớn xuống tới nhưng ngoài ý liệu chỉ nệm xuống một tiết ngón tay lớn như vậy khối vụ. lao nghiêm tay chấn động đến nhức mọi không gì sánh được hắn hung hăng quăng một chút cổ tay thấp giọng mắng làm sao cứng như vậy trần hành cũng tới tay mò sờ nói ra nhiệt độ không đúng vị đông cứng qua Dung dung lửa đốt một chút thử một chút. Lao Nghiêm nghe vậy từ trong bọc móc ra thông khí bật lửa, nhóm lửa sau nhắm ngay chính mình đánh xuống tới khối bụng, khối bụng lấy cực kỳ tốc độ chậm rãi hòa tan vào, hoàn toàn không có thiêu đốt dấu hiệu. Không được, lửa quá nhỏ, nhưng đây đã là lớn nhất phát hỏa. Lao Nghiêm nhíu mày, loại tốc độ này cho dù có thể thông quan, cũng sẽ so vô diện bọn hắn chậm rất rất nhiều. Không, Trần Hành chậm rãi nói chúng ta còn có càng lớn lửa. Lao Nghiêm thần sắc cứng lại, hắn biết Trần Hành nói chính là cái gì. "Vệ Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện lúc Không biết dấu ở nơi nào to lớn công suất máy móc bắt đầu mãnh liệt vận chuyển, hàng khí thấu xương lôi cuốn lấy phong áp hướng phía hai người thổi tới. Trần Hành vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa suýt nữa bị gió thổi té xuống đất, may mắn Lao Nghiêm tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ hắn. Cái này làm lạnh máy móc công suất cực kỳ không bình thường, ngắn ngủi vài giây đồng hồ mặt đất cùng trên vách tường đã nổi lên sương trắng, cả phòng như là một cái cự đại hầm băng. Bản tiểu trương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lao Nghiêm biến sắc, hắn đem Trần Hành đỡ tốt về sau bước nhanh đi đến tường trước dùng sức vung lần này chỉ đánh xuống tới một chút xíu bù băng. mẹ nó cứng như vậy lao nghiêm lập tức lui trở về trần hành bên người hán từ trong ba lô trực tiếp kéo ra đến một bộ áo khoác quân đội đem chính mình cùng trần hành khóa cực kỳ chặt chẽ nhưng nơi này gió báo cực kỳ khủng bố nguyên bản rất thâm hậu quần áo ở chỗ này cũng không có đưa đến cái tác dụng gì hàng khí thuận khe hở điền cùng dót vào rất nhanh hai người liền bị cóng đến mở môi tím xanh hai người cấp tốc lui về gian phòng thứ hai bên trong phong bạo mặc dù cũng dót vào trong đó nhưng so với gian phòng thứ ba muốn tốt rất nhiều lạnh như vậy lửa còn có thể đốt động sao lao nghiêm cóng đến thẳng đánh lợi răng trên răng dưới răng càng không ngừng túi tại cùng một chỗ Trần Hành từ trong túi móc ra vừa mới Lao Nghiêm đánh xuống tới khối bụi, sau đó nhóm lửa bật lửa sẽ tới, hòa tan tốc độ càng chậm hơn. Hắn suy tư một chút, đối với Lao Nghiêm nói ra có ngọn đến sao? Có. Lao Nghiêm gật gật đầu, từ trong túi móc ra gần nửa đoạn ngọn nến, Trần Hành nhìn kỹ một chút, cảm giác khá quen. Đừng xem, lần trước tại trong pháo đài cổ thuận không nghĩ tới thế mà có thể đưa đến trong đại sảnh, đoán chừng là cái gì đạo cụ đặc thủ. Lao Nghiêm nết nết miệng nói ra. Trần Hành đem cái kia gần nửa đoạn ngọn đến ở trên người cọ sát, dính vào đem chính mình xối thấu dầu sáp sau lại đưa nó nhóm lửa, một vòng màu u lam ngọn lửa một chút liền thoan đứng lên, Trần Hành đem ánh đến tại khối vụn bên dưới lung lay, khối vụn trong nháy mắt liền hòa tan. Xem ra cũng không phải là nổi giận lửa nhỏ vấn đề, nhất định phải sử dụng nó đặc chất dầu sáp mới có thể làm đến. Trần Hành nói ra.